Thập nhất nương liền cười. Bát nương ném qua đi hung tận một ánh mắt nhi, ta mặc kệ, chờ ta sinh hải tử, liền mang theo hắn mỗi ngày đi nhà mẹ đẻ chủ tú lâu. Giao nương bật cười. Tam nương bất đắc dĩ lắc đầu. Thập nhất nương rất có hứng thú nhìn bát nương bụng nhỏ, một tay chống cằm, 8 tỷ, ngươi xác định 8 tỷ phu sẽ làm ngươi mỗi ngày chủ nhà mẹ đẻ. Lý thư văn trợn mắt nhắm mắt đều là bát nương, hận không thể 12 cái canh giờ cùng bát nương buộc chặt ở bên nhau. Sợ bắt nương có cái gì sơ xuất? Nàng nếu là mỗi ngày trụ nhà mẹ đẻ, Lý Thư văn sợ. Cái hay không nói, nói cái dở. Hạ 11 Bắt nương một viên mơ chua tạp lại đây, nổi giận đùng đùng, thiên một khuôn mặt hồng thành hồng quả táo một chút thuyết phục lực đều không có. Mấy cái tỉ mội nhìn nhau cười to. Bắt nương một bộ ta lười đến phản ứng các ngươi bộ dáng ô mình tiếp tục gặm mơ chua. Tam nương liền cùng thập nhất nương. Giao nương thảo luận ở địa phương nào mua tòa nhà, tốt nhất là mấy nhà tòa nhà ngồi xe ngựa hành trình đều không cần vượt qua một canh giờ vì dai, trong nhà phải có hoa viên, đình hóng gió từ từ, nhiều vô số bàn hàng xuân dưới, đảo tìm kiếm mấy cái ngõ nhỏ, chỉ chờ quay đầu lại tìm người hỏi thăm có hay không ra tay tòa nhà. Dung quá ngọ thiện, lạc quy hầu hạ tam nương nghỉ ngơi, hội xuân đỡ bắt nương nghỉ ngơi, thập nhất nương cùng giao nương đi mặt khác một gian phòng nói chuyện, nha hoàn bà tử vây quanh ba cái tiểu nhân cũng ngủ trưa giao nương cùng châu bằng trình mới được một cái tiểu tử đặt tên châu phùng xuân châu gia nhị lao hiếm lạ cùng cái gì dường như ngày ngày mang theo trên người giao nương ngược lại càng hiếm lạ chiêu tỷ nhi chiêu tỷ nhi cũng cùng nàng thân mật hai người vừa mới nói vài câu nhàn thoại bà tử liền tới thỉnh giao nương nói tiểu thư thấy không nàng không ngủ ngon giao nương cười đi hống chiêu tỷ nhi ngủ trưa hội xuân tiến bảo Cô nương, hội xuân, vất vả ngươi. Thập nhất nương cười thỉnh hội xuân ngồi, đổ nước cho nàng. Hội xuân cũng không khách khí, bưng uống lên, mới nói, đều là nô tỳ nên làm. Nghiên hạ cười hì hì thò lại gần, hội xuân, trong nhà tốt không. lão gia thái thái tốt không. 12 cô nương cùng với hai vị thiếu gia tốt không. Hội xuân gật đầu. Nghiên hạ liền cười, ngươi nói chuyện vẫn là giống nhau thiếu. Hội xuân kéo kéo khoe miệng. Xem như cười. Thập nhất nương liền cười hỏi hội xuân, trong nhà gần nhất đều đã xảy ra chuyện gì? Nhà cũ bên kia có hay không nháo sự nhi? Hạ thừa nhạc vợ chồng đã trở lại, cùng hạ thừa bình vợ chồng đại đánh một trận, hạ lao ra tử khuyên can bị đẩy đến trên mặt đất, uy mặt khác một con hào chân, tiểu lao thái thái kêu trời khóc đất dẫn mấy cái ngõ nhỏ người xem náo nhiệt, ngũ lao ra cùng ngũ thái thái đi khuyên can, bị hoàng thị cở trách một đốn. Thập nhất nương trên mặt cười liền có chút cứng đờ, hội xuân thật sự không thích hợp làm loại này dẫn âm học lời nói công tác. Ngược lại, bát nương đầy nhịp điệu cơ chân múa tay khiến cho người nhiều người lạc vào trong cảnh cảm giác. Thương đồng chấn bị bắt chu đại quân công hãm, đại bá mang theo người một nhà chạy trốn, lại bỏ xuống tứ thúc một nhà. Tứ thúc cùng tứ thẩm mang theo ngũ lang thật vất vả từ thương đồng trấn chạy ra tới, đuổi theo đại bá, đại bá rồi lại mang theo người đi giang hoài đến cậy nhờ chúng ta. Tứ thúc tứ thẩm liền hoa trong tay sở hữu bạc, thượng mặt khắc một cái đi giang hoài thuyền, ai biết, lên thuyền thời điểm ngũ lang còn ở, rời thuyền thời điểm phiên biến toàn bộ khoang thuyền cũng không tìm được ngũ lang. Bắt nương nói đến này thở dài một hơi, tuy nói ngũ lang ngày thường cũng đỉnh chán ghét người, đã có thể như vậy không có cũng làm người quái khó chịu. Tứ thúc nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đáng trở về nước trong, biến tìm ngũ lang không, hận đại bá hận muốn chết. Hai người vừa thấy đến đại bá cùng đại bá nương liền nhào tới, đại bá bị tứ thúc đánh đầy mặt là huyết, hàm răng đều rất bắt nương ác hàn run run thân mình, nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng còn không khỏi nhút nhát. Hạ thưa bình, ngươi bực ta hoán ta, ta đều không cùng ngươi so đo. Nhị lang ở Vân Châu phủ sớm đã giữ nhiều lành ít, ta liền ngũ lang như vậy một cái nhi tử, ngươi còn muốn hại ta. Ngươi một hai phải nhìn ta đoạn tử tuyệt tôn trong lòng mới thoải mái đúng không? Hạ thừa nhạc so hạ thừa bình cao nửa đầu, ngày thường làm lại là chạy chân mất tiền hoạt động, thân thể tố chất tự nhiên so hạ thừa bình hiếu thắng. Hắn một phen méo hạ thừa bình trước vạt áo, hạ thừa bình tránh vài cái thế nhưng không có thể tránh thoát, không khỏi khó thở. Hạ thừa nhạc, ngươi cho ta buông tay. Ngươi không cần mặt mũi ta còn muốn. Ta phi. Ngươi còn muốn thể diện hạ thừa yên ổn khẩu nước miếng phun ở hạ thừa bình trên mặt, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật. Ngươi vì một cái tú tài công danh bán thân chất nữ không thành lấy chính mình thân khuê nữ uy mới lang. Vì nịnh bợ tàu ra, đem mười nương cấp một cái ma ốm sung hỉ, tàu chi phủ đã chết, cửu nương không có đường sống, tàu ra thiếu ra đã chết, mười nương thành quả phụ. Ngươi sinh sôi đem chính mình thân khuê nữ đẩy mạnh hố lửa. Ngươi còn có cái gì thể diện? Ngươi thể diện đều bị chính ngươi gặm ăn sạch sẽ. Hạ thừa nhạc một quyền đánh vào hạ thừa bình trên bụng nhỏ. Hạ thừa bình suýt nữa đem buổi sáng ăn cơm cấp nổ ra, trong miệng kêu to, lao tứ, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, ta không nghe, ngươi cái đen tâm can nhi đồ vật. Hạ thừa nhạc giận không thể ác, một bên nhưng dùng sức đấm đánh hạ thừa bình bụng, một bên hùng hùng hổ hổ, lao nhân vì ngươi, đem ta một người còn tại đại lao, nếu không phải ta tức phụ nhi đau lòng ta, ta này mệnh liền gác ở đại lao, ta thiếu ngươi gì, ta gì đều không nợ ngươi. Là ngươi thiếu chúng ta tứ phòng. Là ngươi cùng lão nhân thiếu chúng ta tứ phòng một cái mệnh. Ngũ lang tìm không ra, nhị lang cũng giữ nhiều lành ít, bằng gì ta liền cái nối roi tông đường người đều không có, ngươi lại ở chỗ này tiêu dao sung sướng. Triệu thị dọa hồn phi thiên ngoại, liền phải kêu to cứu mạng, lại bị hoàng thị nhào lên đi nhéo tóc, một đôi tràn đầy dơ bẩn tay không quan tâm ở triệu thị trên mặt, trên người gái. Triệu thị đau thét trói thai, người tới a, giết người. Báo con A, cứu mạng A. Một tay cũng đi xả hoàng thị đầu tóc, lại chỉ nắm đến hoàng thị quần áo, với không tới tóc. Sống trong nhung lụa đương mấy năm huyện thừa phu nhân, triệu thị sức chiến đấu hiển nhiên so ra kém đanh đá hoàng thị. Hoàng thị phát giác triệu thị ý đồ, một tay lôi kéo triệu thị đầu tóc bức nàng túi đầu, một chân liền đi đá triệu thị bụng Một dưới chân tới, triệu thị ôm bụng sắc mặt trắng bệnh cuộn tròn trên mặt đất phát run. Hoàng thị vưu không giải hận. Một phen 5 triệu thị đầu tóc đem nàng kéo dài tới đầu hẻm, chống nạnh chửi ầm lên, ngươi cái không biết xấu hổ rách nát hóa, tâm địa ác độc rắn rết hóa. Hai cái khuê nữ bị ngươi làm tiện một đôi, thân nhi bị ngươi bước đi xa tha hương, ngươi không thể gặp chúng ta toàn gia hảo. Ngươi bỏ qua một bên chúng ta phu thê còn chưa tính, ngũ lang mới bao lớn một cái hài tử, các ngươi cũng có thể nhận tâm đem hắn lưu tại ổ sói. Ngươi trả ta nhi tử, trả ta nhi tử, Mấy cái ngõ nhỏ người đều bừng lên, rất xa xem náo nhiệt. Triệu thị chỉ cảm thấy đời này cũng chưa như vậy mất mặt, che lại đầu không nghĩ làm người thấy chính mình mặt. Lại bị hoàng thị một phen bái xuống dưới, cười phá lệ trào phúng, ngươi che mặt. Ngươi che mặt làm gì? Ngươi không phải tự xưng là tú tài nương tử sao? Ngươi không phải tự giác thân phận cao quý sao? Ngươi còn sợ cái gì mất mặt? Trong lời nói lửa giận tựa hận không thể đem triệu thị ăn tươi nuốt sống. Tiểu lao thái thái đỡ hạ lao ra tử đứng xa xa, như là ở nhìn nhiệt. Triệu thị đột nhiên một tiếng thét trói thai, hai người nhìn lại, chỉ thấy triệu thị vẻ mặt huyết ô, thế nhưng bị hoàng thị sống sờ sờ túm rất hai cái móng tay cái lớn nhỏ ra đầu. Hai người hít hạ một hơi. Vây xem người cùng kêu lên kinh hô, đây là cái gì thủ, Cái gì hoán A? Ra đầu đều cấp túm xuống dưới. Thật đau A. Hạ thừa bình bên này hiển nhiên cũng chịu đựng không nổi. Nhìn đến hạ lao gia tử, thực không hình tượng kêu to, cha, cha, lao tứ muốn đánh chết, khu khu, cứu ta. Mấy năm nay, nhân đổi tân tri huyện không mua trướng, hạ thừa bình nhật tử so lúc trước khổ sở rất nhiều, trong tay ruộng đất bị nhà giàu trước sau lấy các loại lý do thu hồi phóng tới tân chi huyện thủ hạ một người trong tay, không có nhà giàu tặng lễ, hai cái lao lại ai sung hào phóng, hai vợ chồng khí cùng hạ lao gia tử. Tiểu Lao Thái Thái đại xảo một trận. Đuổi đi không ít người, chỉ chừa hai cái hầu hạ, một cái bếp thượng nấu cơm bà tử. Hai người không ngừng một lần tưởng đem Hạ Lao gia tử cùng Tiểu Lao Thái Thái đưa về Chín Giảm Đình, nhưng Hạ Lao gia tử cùng Tiểu Lao Thái Thái luyến tiếp người khác trong miệng Lao Thái gia, lão phu nhân, chính là ăn vạ Hạ Thừa Bình ra. Còn nói, Hạ Thừa Bình nếu là còn dám tìm lý do đuổi đi bọn họ hồi Chín Giảm Đình, liền cáo hắn bất hiếu. làm huyện thái gia lột hắn tú tài công danh hạ thưa bình cùng triệu thị lúc này mới ngừng nghỉ điểm nhi lúc này đạo đột nhiên nhớ tới cha mẹ hảo hạ lao ra tử trầm khuôn mặt đi phía trước đi rồi một bước bị tiều lao thái thái ngạnh sinh sinh tún trở về lao lao nhân ngươi đừng ngươi đừng đi lao tứ hắn điên rồi ngươi qua đi hắn sẽ liền ngươi một khối đánh hạ lao ra tử liền do dự mà dừng lại bước chân hạ thưa nhạc cười ha ha Ngươi còn nghĩ kia lão có thể giúp ngươi. Ngươi nằm mơ đi thôi ngươi nói, lại là một quyền. Hạ thừa bình thình thịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, đau xác mặt đều thay đổi, lại còn không quên dùng ra đòn sát thủ. Cha, lao tứ đem ta đánh chết người liền không có tú tài nhi tử. Ai còn kêu ngươi láo thái ra? Ô, hạ lao ra tử mặt biến đổi, kiểu lao thái thái cũng hoảng sợ nhi, Lão nhân, lao đại. Lao tứ sẽ không thật đem Lão đại cấp đánh chết đi. hắn không dám hạ lao gia tử mặt một trận thanh một trận bạch cắn răng đẩy ra tiểu lao thái thái ngươi đi đem hoàng thị kéo ra ta đi ngăn cản bọn họ huynh đệ rất là hiên ngang lẫm liệt bộ dáng tiểu lao thái thái a một tiếng vươn đi kéo hạ lao gia tử tay không biết sao lại đột nhiên ngừng lại hạ lao gia tử chống quải trượng đến hạ thừa bình cùng hạ thừa nhạc bên người lớn tiếng nói lao tứ ngươi dừng tay ngươi tưởng đem đại ca ngươi đánh chết không thành con không cho ta dừng tay. Hạ thừa nhạc không dao động. Hạ lao ra tử giận dữ, quải trượng ta mà, Cục, cụ, cụ. cha mệnh lệnh ngươi, dừng tay. Cha, ta thân cha. Ngươi lúc này thừa nhận là cha ta. Ta ở đại lao sinh tử chưa biết thời điểm, ngươi trong mắt như thế nào không ta đứa con trai này. Ngươi đi theo lão đại cùng nhau chạy tới giang hoài đầu thai khi như thế nào không nhớ rõ còn có ta đứa con trai này. Lúc này, chúng ta thành người cô đơn, Ngươi nhớ tới ta là ngươi nhi tử. Hạ thưa nhạc cười nhạo, hư hư mắng, thủ hạ lại một lát chưa đình. Ngươi có phải hay không tưởng lấy bất hiếu tới áp ta? Hảo, ngươi cứ việc áp. Dù sao không có nhi tử không có truyền nhân, hiếu thuận không hiếu thuận hắn nhết miệng hướng hạ lao ra tử giữ tận cười. Ta trăm năm sau cũng không ai cho ta quăng ngã lao buồn nhi, không bằng hôm nay cái đánh cái đủ nhi. A, cha, cứu ta hạ thừa bình bị ấn ở trên tường. một khuôn mặt đã tràn đầy huyết tinh thân mình nửa cuộn đánh không hoàn thủ chi lực hạ lao gia tử khí tay chân phát run các ngươi mới bao lớn tuổi lão tam tức phụ còn có thể sinh ba cái hài tử các ngươi không hài tử sẽ không chính mình tái sinh còn không đem lão đại thả hắn bắt đầu nhà của chúng ta duy nhất tú tài nhiều ít năm không ra một cái hạ lao gia tử tiến lên liền tưởng xô đẩy hạ thừa nhạc hạ thừa nhạc trước ngẩn ra mấy tức Đại lấy lại tinh thần nhận thấy được hạ lao gia tử sử dụng, cánh tay rôi ra, đem hạ lao gia tử đẩy đến một bên. Hạ lao gia tử đứng thẳng không xong thân mình hướng trên mặt đất đảo đi, chỉ nghe rắc một tiếng. Hạ lao gia tử vẻ mặt tái nhợt têu thảm thiết một tiếng, mồ hôi đầy đầu ngã trên mặt đất, đôi tay ôm duy nhất hoàn hảo một chân. Bên này, có kiểu lao thái thái hỗ trợ, triệu thị hảo không dung nhan thoát khỏi hoàng thị nắm xả, thật dài móng tay ôm đồn hướng về phía hoàng thị mặt. hoàng thị một tiếng chu lên bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất bị triệu thị một chân đá phiên trên mặt đất tiều lao thái thái đang muốn đắc ý nghe thấy hạ lao gia tử kêu thảm thiết vội quay đầu lại chờ nhìn đến hạ lao gia tử ôm chân kêu đau vội nào tới lao nhân ngươi sao hắn đánh ngươi nào ta ta chân hạ lao gia tử ôm chân đau mặt đều vặn vẹo không thành bộ dáng hoàn hảo chân ở hai người nhìn chăm chú hạ nhanh chóng sưng thành thịt màn thầu Thiên giết quy nhi tử A. Nhi tử đánh thân cha, còn có hay không vương pháp? Tiểu lao thái thái một ngông ngồi dưới đất, chỉ vào hạ thừa nhạc mắng to, ta hoài thai mười tháng liền dưỡng ra như vậy cái xúc sinh A. Cha ngươi liền một chân hảo hảo A, ngươi đem cha ngươi chân cấp lộng chặt đức, cha ngươi nửa đời sau nhưng như thế nào sống A. Các ngươi có đại ca, có cái tú tải lao ra nuôi sống, sợ cái gì? Hạ thừa nhạc không âm không dương cười, ở nương trong mắt, Chúng ta mấy cái nhi tử cái nào không phải xuất sinh. Một cái không bằng ngươi ý chính là lòng lang dạ sói. Nương có khóc công phu, còn không bằng mang cha đi xem đại phu, bảo không chuẩn còn có thể đem chân tiếp đi lên. Triệu thị đột nhiên ra tiếng, ta không có tiền. Trung quanh một trận thổn thức thanh. Tiểu lao thái thái liền vỗ đùi khóc thét, lao nhân, ta nói không cho ngươi hỗ trợ, ngươi càng muốn rút, chân của ngươi chặt đức nàng đều không ra bạc a. Cuộc sống này vô pháp quá. a Làm cho bọn họ đánh đi. Đánh chết hai ai đáng chết. Chúng ta trở về cùng lão nhị quá. Lão nhị nhất hiếu thuận. 159 Quyên Can. Hạ thưa nhạc cười ha ha, sắc mặt tâm lãnh, thanh âm âm trầm. Đúng vậy, nhị ca nhất hiếu thuận. Chúng ta một đám đều là ngẫu nghịch bất hiếu quy nhi tử. tam ca ngày xưa nhiều nghe lời một người. Sinh sôi bị các ngươi bức đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Lão ngũ nhiều hàm hậu một người. Sinh sôi bị các ngươi làm tiện không có hài tử, chúng ta phu thê ngày xưa đối với các ngươi không đủ kính cẩn nghe theo sao. Nhưng đổi lấy gì? Ngươi một cái đương thân cha muốn đem ta ném ở đại lao tự sinh tự diệt. Ha ha! Ta thân cha mẹ ruột, cẩn thận một chút dùng nhị ca hiếu thuận, đừng chờ đến nhị ca cũng bị các ngươi bức cùng đường. Vậy các ngươi trăm năm sau đã có thể có nhi tử thai họa không nhi tử tống trung quăng ngã lao buồn. Tiểu lao thái thái bị hạ thừa nhạc đánh gãy lời nói, lại bị hắn liên tiếp hát ngôn ác ngự khí ngón tay run run, giơ tay chỉ vào hắn, mang to, ngươi cái này lòng lang dạ sói xuất sinh. Ta hoài thai mười tháng. Được rồi, Lương, Đừng lôi chuyện cũ. Hạ thừa nhạc không kiên nhẫn xua tay, ánh mắt khinh miệt đảo qua tiểu lao thái thái. Ngươi là sinh ta không giả, nhưng ngươi trong ánh mắt từng có ta đứa con trai này sao? Tâm tư của ngươi một cái ở tiền trên người, một cái ở quan gia lão phu nhân trên người. Như thế nào, đại ca hiện tại mất thế, ngươi chơi không dậy nổi vì phong, liền tưởng ở ngươi nhi tử trên người tìm bãi. Kiều lao thái thái bị đổ run rẩy tay chỉ biết mắng, xuất sinh, xuất sinh. Hạ thừa nhạc nghe răng cười, một quyền nện ở hạ thừa bình trên bụng, hạ thừa bình lại nhịn không được, hoa một tiếng há mồm phun ra, một cổ toan hủ ghê tởm vị ở ngõ nhỏ tàng ra. hạ thừa bình tưởng quay đầu tránh đi nôn lại không để phòng hạ thừa nhạc lại một quyền đánh lại đây hắn thân mình một cuộn tròn nửa khuôn mặt liền cọ tới rồi nôn thượng chính mình đem chính mình ghê tởm tới rồi há mồm chính là trời đất tối tăm phun hạ thừa nhạc ghét bỏ bỏ qua tay một chân đem hắn đá đến đầu hẻm năm diệp cây hoe bên hai người eo thô năm diệp huệ lắc lư một chút từ trên cây phiêu hạ vài miếng ố vàng lá rụng hạ thừa bình há mồm phun ra một búng máu thủy Máu loang chung trà trộn một viên phát hoàng giáng cửa Vây xem người nửa bị lê tởm Nửa bị dò đến Đều sau này lui hai bước Bên kia Nhân tiểu lao thái thái hỗ trợ bắt hoàng thị Một phen triệu thị lúc này chính chiếm thượng phong Bắt lấy hoàng thị đầu tóc chính là một trận loạn xả Hoàng thị lớn tiếng chu lên Rối tay nhéo triệu thị trước ngực và áo Nhưng dùng sức hướng chính mình trước người tún Đại tún đến nhất định khoảng cách Rối tay liền bắt được triệu thị đầu tóc Một cái xử lực Triệu thị A một tiếng. Thanh âm phá lệ kinh tủng. Ly hai người gần mấy người cọ cọ sau này lui, một cái còn sợ hãi loát loát cánh tay. Cái này kêu quá dọa người, như thế nào cũng không ai quan tâm một chút. Hạ Tú Tài ra thân thích đều chỗ nào vậy? Ngươi không nghe Hạ Tú Tài kia huynh đệ nói sao? Hạ Tú Tài chạy trốn đem nhân ra hai vợ chồng cấp ném xuống, còn đem duy nhất nhi tử cấp đánh mất, gác ai trên người ai không tức giận à? Này vẫn là thân huynh đệ đâu. Ngày thường xem hạ tú tài cùng hắn tức phụ nói chuyện kia kêu, kêu một cái răng đau, không nghĩ tới này còn có càng răng đau chuyện này. Có người liền nhẹ giọng cười, nói chuyện toan không lưu thu nhi, thật đem tự mình đương nhân vật, đáng tiếc, hiện giờ huyện Thái Gia không phủng hắn. Nói chính là a, ha ha. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả đều là chào phúng cười. Hạ thừa bình hận không thể một đầu đâm chết ở Nam Diệp cây hỏe thượng mới hảo. Hoàng thị bên này xoay chuyển tình thế, lại lần nữa đem triệu thị đẻ ở thân mình phía dưới, một đôi tay liều mạng hướng trên mặt nàng tiếp đón, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện. Không biết xấu hổ. Ta đánh ngươi không mặt mũi gặp người. Hạ đại lang bị hai cái thô sử bà tử kêu lên, nhìn đến trường hợp này dọa mặt mũi trắng bệnh, quay đầu liền hướng trong viện đi. Ta muốn đi đọc sách, ta còn có vài tờ không đọc xong, cha muốn khảo sát ta công khóa. Đại gia... Ngài đi khuyên nhủ tứ lao ra, lao ra hắn. Hạ Hồng Hà nhíu lại mày đi theo một cái tiểu nha hoàn đi ra, cùng Hạ Đại Lang nên diện đụng phải, hỏi đây là làm sao vậy? Hạ Đại Lang không thèm để ý nàng, càng đi càng nhanh, cuối cùng thế nhưng bay nhanh chạy lên, hai cái thô sử bà tử hai mặt nhìn nhau. Tiểu nha hoàn vội la lên, tứ lao ra cùng tứ thái thái đã trở lại, chính đánh chúng ta láo ra cùng thái thái, cô nãi mãi, ngài mau đi giúp đỡ khuyên một khuyên. Lao ra tử bị tứ lao ra đẩy đến trên mặt đất trèo chân, lao thái thái một người mắt thấy chịu đựng không nổi. Ai ra, ta đầu đau quá. Mau đỡ ta về phòng đi. Hạ hồng hà liếc mắt một cái nhìn thấy bên ngoài bị đánh nằm trên mặt đất hạ thừa bình, sắc mặt đại biến, ôm đồm tiểu nha hoàng tay liền trở về đi. Bước chân bay nhanh trình độ so hạ đại lang còn muốn mau thượng ba phần, tiểu nha hoàng cơ hồ là bị nàng kéo trở về đi. hai cái thô sử bà tử mặt càng thêm xuất sắc một cái đối một cái khác nói tứ thái thái muốn đem thái thái đánh chết làm sao bây giờ một cái khác lắc đầu một cái liền ra chủ ý tam lão ra ra cùng ngũ lao ra ra không phải ở cây hỏe gai ngõ nhỏ sao nếu không chúng ta đi báo cái tin nhi một cái khác liền trần trờ nói có thể được không tam lão ra cùng lao thái gia kia chính là đoạn tuyệt quan hệ còn có thể trộn lẫn tiến vào ngõ nhỏ Triệu thị thanh âm kêu giống giết heo giống nhau, hai cái bà tử đều có chút nghe không nổi nữa, liếc nhau nói, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Hai người phát phát trên người áo vải thô, từ cửa hông nhi lưu đi ra ngoài, chạy tới cây hỏe gai ngõ nhỏ báo tin nhi. nay một đi một về, chờ hạ thừa hòa cùng hạ thừa tường được đến tin tức, đã là một canh giờ chuyện sau đó nhi. Hạ thừa hòa suy nghĩ nửa ngày, cùng hạ thừa tường nói, chuyện này là cha cùng đại ca làm không đạo nghĩa. Lao tứ xả xả giận cũng là hẳn là. Ta liền không đi chỗ lẫn, ngươi. Hạ thừa tường như mày, đối hạ thừa hòa nói phụ họa gật gật đầu, tam ca cùng nhà cũ đã không có căn hệ, vẫn là không cần cuốn tiến bảo hảo. Ta đi xem, có thể khuyên liền khuyên thượng hai câu, không thể khuyên ta liền nhìn không cho tứ ca thật đem đại ca đánh ra cái tốt xấu. Hạ thừa hòa gật đầu. Lý thị có chút lo lắng xem hạ thừa tường, hạ thừa tường cười cười, không có việc gì. Ta một cái người ngoài cuộc, tứ ca còn có thể liền ta cũng cấp đánh không thành. Có thù báo thù, có đoán đoán giận, hạ thừa nhạc là trách không được hạ thừa tưởng trên người, nhưng cùng một cái bạo nổ người phân do phải trái, hắn có thể nghe sao. Lý thị trong mắt lo lắng không có nửa phần giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nếu không, làm vạn phúc, vạn bảo đi theo cùng nhau qua đi. La thị cũng có chút lo lắng có cái vầm nhất. hạ gia tam phòng nhị tiểu tử hạ kế minh nhũ danh mau mau minh ca nhi cộp cộp cộp chạy tiến nhà chính lao thẳng tới đến la thị trong lòng ngực nương nương ta đói bụng la thị liền cười ôm ôm nhi tử nại hạ tâm khuyên nhi tử mau ca nhi ngoan lại đợi chút liền ăn cơm chiều hiện tại ăn cái gì đến cơm chiều lại ăn nên bỏ ăn bỏ ăn liền ngủ không yên minh ca nhi đô miệng đại đại đôi mắt đáng thương hề hề nhìn la thị la thị thiếu chút nữa liền phải đầu hàng chợt nghe cửa truyền đến non nớt thanh âm nương không thể cấp ăn cùng trong lòng ngực nhi tử đồng dạng dung mạo lại một bộ tiểu đại nhân bộ dáng la thị vừa thấy liền cười kêu một tiếng đậu ca nhi đại danh hạ kế hiền nhũ danh đậu đậu hạ ra tam phòng đại tiểu tử thực hàm xúc gật gật đầu kêu một tiếng nương bước chân ngắn nhỏ vượt ngạch cửa tiến vào một cái tay khác còn chặt chẽ nắm một đoạn trắng non ngó sen đoạn la thị nhìn chăm chú đi nhìn lại thấy miêu nhi nháy mắt to ghé vào một bên cửa phòng nhút nhát sợ sệt hướng trong nhìn ngực không khỏi liền mềm miêu nhi đến nương nơi này tới miêu nhi liền đi xem đậu ca nhi đậu ca nhi gật gật đầu đỡ miêu nhi bước qua ngạch cửa mới buông lòng tay miêu nhi cười tủm tỉm đi đến la thị bên người ngoan ngoãn mềm mại thanh tê nương la thị cười đem nữ nhi bế lên tới phóng tơi trên đùi lại lấy khăn cấp miêu nhi đi lau cái chán mồ hôi mỏng Miêu Nhi khuôn mặt đỏ bừng sông thẳng La Thị cười, Nương. La Thị liền nhịn không được từ tâm hoa bật cười, mặt mày tất cả đều là ý cười. Mao Ca Nhi cũng kêu, trong mắt nhanh như chớp thẳng chuyển động, Nương, ta muốn ăn ngàn tầng bánh. Đậu Ca Nhi bước chân ngắn nhỏ quy quy củ củ đi đến trong phòng, trước yêu, cha. Lại theo thứ tự kêu ngũ thúc, ngũ thẩm nhi. Mới nhìn Mao Ca Nhi, phun ra hai chữ, hư nha. Mao Ca Nhi còn muốn nói gì nữa, Đậu ca nhi không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, Mao ca nhi lập tức đô nổi lên miệng, không ăn thì không ăn. Hạ thưa tường hiếm lạ cái gì dường như, liền phải nói chuyện, một cái ngàn tầng bánh mà thôi, nhà bọn họ còn không đến mức ăn không nổi, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị lý thị nhìn lắc lắc đầu, hắn đành phải kiềm chế trụ tính tình, cười cười. La thị nhìn Mao ca nhi nghe lời, liền cười nói, buổi tối làm phạm thúc làm các ngươi yêu nhất ăn đồ ăn được không? Mao ca nhi ánh mắt sáng lên, chảo một cái đã bắt được la thị tay, ngương, thật sự. La thị gật đầu, Mao ca nhi hoan hô một tiếng, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy, phạm thúc. Lại là gấp không chờ nổi lập tức liền phải đi. Mấy cái đại nhân bật cười. Đầu ca nhi nhăn nhăn mày, ngại thanh mại khí đối miêu nhi nói, muội muội, ngươi ở chỗ này. Ta đi xem Mao ca nhi. Miêu nhi ngoan ngoãn gật đầu. Đậu ca nhi tiểu đại nhân dạng chiều mọi người ôm ôm tiểu nắm tay, quay đầu đi ra ngoài. Hạ thừa tường liền đối hạ thừa hòa cảm thán, tam ca, ngươi như thế nào sinh ra tới như vậy làm cho người ta thích ba cái tiểu gia hỏa? Hạ thừa hòa nhìn la thị liếc mắt một cái, hai vợ chồng đậu xấu hổ quay mặt đi. Lý thị phun hạ thừa tường một ngụm, ngươi không phải muốn đi năm diệp hòe ngõ nhỏ. Lại không đi, chưa chừng đại phòng liền phải ra mạng người. Xa xa đứng tới báo tin bà tử vớt cái chán hãn liên tục gật đầu. Hạ thưa tường triều thê tử hắc hắc cười hai tiếng, ta đây liền đi, này liền đi. La thị kêu người, cây hương Nhu, ngươi đi gọi vạn phúc cùng vạn bảo bồi ngũ lao ra đi một chuyến. Một cái bộ dáng sạch sẽ, thân thủ lưu loát 13-14 tuổi nha đầu cười hành lễ, là, thái thái. Hạ thưa tường triều hạ thừa hòa cùng La thị gật gật đầu, tam ca, tam tẩu, ta đi. Lý thị vẫn như cũ không yên tâm, nhìn hạ thừa tường ra nhà chính, cũng từ ghế trên đứng dậy, cùng la thị cáo tội, tam tẩu, ta thật sự không yên tâm, ta đi theo nhìn xem, đại tẩu cùng tứ tẩu là nữ quyến, ta đi cũng dễ nói chuyện. La thị nghĩ nghĩ, vậy ngươi đem bên cạnh ngươi quý hồng mang theo, hương mạn, ngươi đi tìm nếu Chu tới, đồi ở ngũ thái thái bên người. Hương mạn theo tiếng xuất hiện ở cửa, nghe xong la thị phân phó hành lễ ứng, lui xuống đi. ba cái tiểu nhân sinh ra, thập nhất nương liền từ mạc thủ chân trô thảo muốn mấy cái tuổi tác không lớn, có chút bản lĩnh tiểu cô nương về đến nhà, một bên giáo quý cũ, một bên làm hội xuân rẻ dỗ công phu. Biết võ đặt tên giống nhau lấy nếu tự mở đầu. Lại tìm tống ra người môi giới, chọn mấy cái ra thế trong sạch nha hoàn, bà tử tới hồi hạ, giống nhau lấy hương tự đi đầu. Lý thị cáo từ đi ra cửa truy hạ thừa tường, la thị mới cùng hạ thừa hòa bốn mắt nhìn nhau. hai người con ngươi đều là bất đắc dĩ. Mấy năm nay, Hạ Thừa Bình thoán thượng nhảy xuống, đi rồi rất nhiều phương pháp, chính là không chịu huyện Thái gia đai thấy, cũng tưởng khai cửa hàng, nhưng khai cái gì đều bị người chèn ép, còn có hai cái được quan Thái gia, quan lão phu nhân bệnh Hạ Lao gia tử cùng kiểu Lao Thái Thái, toàn ra người quá kêu kêu một cái xuất sắc tuyệt luân. Hạ Thừa Bình cũng không phải không đi tìm Hạ Thừa Hòa, lại đều bị Hạ Thừa Hòa cự tuyệt. Nhà bọn họ có điểm an ổn nhật tử không dễ dàng, Hạ Thừa Hòa thật sự không nghĩ trộn lẫn đến nhà cũ những cái đó dơ bẩn chuyện này. Lao Tứ tuy là cái chơi bời lêu lồng, nói chuyện cũng không xuôi thai, nhưng tốt xấu là thân huynh đệ, bọn họ một đám người chạy trốn thời điểm lại chỉ cần bỏ xuống Lao Tứ một nhà, làm hại Lao Tứ liền duy nhất Nhi tử cũng ném, nói đến cùng, đều là Lao gia tử cùng Lao đại làm việc không địa đạo. La Thị Trấn An Hạ Thừa Hòa, cũng may hai người đều không có việc gì trong bất hạnh vận hạnh miêu nhi hoa ở la thị trong lòng ngực cũng chiều hạ thừa hòa cười đỏ bừng khuôn mặt liên tục chấp chấp như đá quý giống nhau tinh lượng con người hạ thừa hòa tâm tình cũng không khỏi bị cảm nhiễm đi qua đi ôm miêu nhi trong ngực trùng. miêu nhi nhu nhu kêu cha rồi tay liền ôm hạ thừa hòa cổ hạ thừa hòa cười ha hả đem nữ nhi ôm ngồi vào đầu vai đi cha mang nhà của chúng ta miêu nhi đi xem tiểu cá vàng Miêu Nhi liền ôm hạ thừa hòa đầu khanh khách cười. La thị giương tay, nàng cha, ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng đem Miêu Nhi rơi xuống. Miêu Nhi tiếng cười liền càng thêm đại. Trong viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Trái lại bên kia, hạ thừa tường cùng lý thị ngồi xe ngựa một đường tới rồi năm diệp hẹn ngõ nhỏ. Lý ngõ nhỏ còn có hảo xa, con đường đã bị phụ cận mấy cái ngõ nhỏ người đổ cái chật như nêm tối, Vạn phúc cùng vạn bảo khó khăn đem người sơ tán ra một cái thông đạo. xe ngửa còn không có xử đi vào bên trong liền truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết à. đem lý thị dọa một cái run run hạ thưa tường vội nắm thê từ tay nhữ mày nói nghe thanh âm nháo rất lợi hại ngươi vẫn là đường đi liền từ quý hồng cùng nếu chu ở chỗ này bồi ta mang vạn phúc cùng vạn bảo qua đi nhìn một cái vạn nhất ngươi cẩn thận lý thị che giấu không được lo lắng hạ thưa tường gật đầu hướng lý thị toát miệng có vạn phúc cùng vạn bảo ở bọn họ không gây thương tổn ta lý thị ừ một tiếng nhìn theo hạ thừa tường nhảy xuống xe ngựa tê đám người hướng năm diệp huệ ngõ nhỏ mà đi ngũ thái thái ta đi đem xe ngựa đuổi tới bên cạnh ngõ nhỏ đi miễn cho bị người va chạm lý thị thất thần gật gật đầu một đôi mắt nhìn chằm chằm năm diệp huệ ngõ nhỏ quý hồng chiều nếu chu cười cười nếu chu trở về cười ra thùng xe đem xe ngựa đuổi tới một bên ngõ nhỏ nội Hạ thừa bình bị hạ thừa nhạc đánh đầy mặt là huyết, một thân xiêm y tràn đầy huyết ô, ánh mắt mơ hồ, xem bộ dáng đã là đánh sắp không được. Hạ thừa nhạc đứng ở một bên, đỡ năm diệp cây huệ thở dốc nhi. Triệu thị phi đầu tán phát, trên đầu có vết máu tờ tóc, một đống một đống, hoàng thị vẫn như cũ không thuận theo không buông tha ở chỗ phủi, nhưng từ dưới tay lực đạo tới xem, đã là mệ thực. Một bên trên mặt đất, còn đảo Hự hữ Hự sắc mặt trắng bệnh hạ lao ra tử. Ôm một cái xương thành màn tàu chân, tiểu lao thái thái ngồi ở hạ lao ra tử bên cạnh trên mặt đất, lao nước mắt, vô đuổi, khóc thiên thưởng địa mắng hai cái con râu. Hạ thừa tường sắc mặt đại biến, đẩy ra đám người liền tễ qua đi, nhường một chút, nhường một chút. Vạn phúc, vạn bảo sợ người có hại, vội đi theo tễ đi vào. Hạ thừa tường bắt lấy hạ thừa nhạc còn muốn đánh hạ thừa bình tay, tứ ca, ngươi tưởng đem đại ca đánh chết không thành. Lao ngu hạ thừa nhạc sửng sốt. Ném ra hạ thừa tường tay, ngươi đừng động, đây là ta cùng chuyện của hắn nhi. Hạ thừa tường nhíu mày, chỉ vào hạ thừa bình, ngươi xem hắn, lại đánh tiếp liền thật mất mạng, ngươi có phải hay không tưởng quán thượng chuyện này lại đi đại lao đi một chuyến. Hạ thừa bình liền nắm hạ thừa tường ống quần, lão ngũ, cứu, cứu ta, lao tứ muốn đánh chết ta. Hạ thừa nhạc túi đầu ở hạ thừa bình trên mặt lung lay một vòng nhi, hung hăng phỉ nổ, quay đầu chiều hoàng thị bên người đi đến. Tức phụ, đi. Hoàng thị bị hạ thừa nhạc kéo, một chân đặng ở triệu thị trên mặt, hồ nàng đầy mặt bùn, mới đi theo hạ thừa nhạc vào sân, liền xem cũng không xem ngã vào cửa hạ lao ra tử cùng triệu thị. Lao ngũ, lao ngũ hạ thừa bình ôm hạ thừa tường chân ngao ngao khóc lớn. Triệu thị cũng bị khuất tử trên mặt đất bỏ dậy hoa hoa khóc lớn. Vây xem người thổn thức không thôi. Hạ thừa tường thở dài, đỡ hạ thừa bình lên, đối văn phúc, vạn bảo nói. Đem người sơ tán rồi, đi thỉnh cái đại phu tới năm diệp huệ ngõ nhỏ. Vạn phúc, vạn bảo ứng, ngó nhà cũ mấy người thảm trạng liếc mắt một cái, đáy mắt đều có che giấu không được ý cười, sơ tán rồi vây xem xem diễn người, đi thỉnh đại phu tới. Lao đại phu tiến phòng, nhìn đến ai ai kêu mấy người, sửng suốt thần nhi. Tiểu Lao Thái Thái đi lên ôm đồm lão đại phu, ngươi mau cho ta ra lão nhân nhìn một cái, hắn này chân có phải hay không cũng phế đi. Hạ thừa bình đau sắc mặt đều không thích hợp nhì, ngửa đầu xem Lão Đại Phu, Đại Phu, ta, trước cho ta nhìn, ta hộp máu, ngươi chịu được. Tiểu lao Thái Thái liếc mắt một cái chừng qua đi, ngươi mới bao lớn tuổi, cha ngươi bao lớn tuổi, ngươi có thể nhẫn, cha ngươi nhịn không nổi. Hạ lao gia tử rầm dì kêu đau, Lão Đại Phu liền đi qua đi sờ sờ Hạ lao gia tử chân, ai ra một tiếng, đây là mắt cá chân sai vị, Lão gia tử. ngài kiên nhẫn một chút nhi, ta giúp ngươi đem xương cốt ngay ngắn, dưỡng trước đem nguyệt liền thành. Đau không? Tiểu Lão Thái Thái bám lấy mặt hỏi. Lão đại phu nghiêng qua đi liếc mắt một cái, bản xương cốt, ngươi nói có đau hay không? Tiểu Lão Thái Thái mặt liền nhăn ba đến cùng nhau, hạ lao ra tử mặt bạch do người. Lão đại phu thở dài, tiếp đón hạ thừa tưởng tiểu tử, ôm lấy cha ngươi, cũng đừng làm cho hắn lộn xộn, bằng không. xương cốt bể sai rồi địa phương cần phải nhiều tao một lần tội. Hạ thưa tường ai một tiếng, vô vô theo vào tới lý thị một chút, tiến lên nâng dậy hạ lao gia tử, cha, đã tội. Một tay đem hạ lao gia tử đôi tay giam cầm ở một khối. lão đại phu nhìn nhìn lao gia tử chân, quay đầu nhìn một vòng, lắc lắc đầu, hô chính mình đồ đệ, ấn xuống hắn chân, cũng không thể làm hắn lộn xộn Đồ đệ ứng, gắt gao ấn xuống hạ lao gia tử chân. Lao đại phu lúc này mới vén tay háo động thủ. Hạ lao ra tử đau cái chán đổ mồ hôi, rảo phá môi, cả người run run, vẫn là không nhịn xuống thê lương chu lên một tiếng, há mồm cắn ở hạ thừa tường cánh tay thượng. Hạ thưa tường kêu lên một tiếng. Lao đại phu buông ra tay, cầm bình dược cấp kiểu lao thái thái, thành. Lấy cái này tô lên đi, dùng đại lực khí soát hai chờ ứ thanh đi xuống liền chậm rãi hảo. Hạ thừa tường buông ra hạ lao gia tử. Che lại cánh tay thối lui đến một bên Lý thị bẻ ra hắn tay mới phát hiện Bạc Sam Thượng đã nhiễm vết máu Không khỏi cắn răng Hạ thừa tường triệu nàng cười cười Không đáng ngại nhi Lý thị đỏ mắt Lão đại phu đồ đệ cầm dược lại đây Dùng cái này sắt một sắt đi Lý thị vội cảm tạ, Giúp trượng phu vén tay háo lau miệng vết thương Bên này lão đại phu ném xuống hạ lao gia tử Lại xem hạ thừa bình cùng triệu thị Tấm tắc cái này tay cũng thật đủ trọng lão đại phu một bên nhìn miệng vết thương một bên tấm tắc ra tiếng hạ thừa bình ngượng mặt đỏ tựa đi khỉ triệu thị đảo đều là bị thương ngoài ra lão đại phu cầm dược cấp tiểu nha hoàn làm nàng đoái thủy cấp triệu thị chảy ra khẩu tiểu nha hoàn vội chạy vội đi bưng thủy giúp triệu thị lau mặt thượng thường nhưng chạm vào một chút triệu thị kêu một tiếng còn dỗi tay ninh tiểu nha đầu tìm đường chết liền sẽ không xuống tay nhẹ điểm nhi tưởng đau chết bổn tú tài nương tử a Tiểu nha hoàn khóc sức mứt xoa. Hạ thưa tường cùng lý thị liếc nhau, đều nhăn lại mày. Hạ thưa nhạc cùng hoàng thị lúc này cũng đổi tới, vừa vào cửa đã kêu, đại phu đâu? Đại phu đâu? Mau cho ta nhìn một cái ta trên mặt miệng vết thương, có thể hay không pha tướng. Lão đại phu xem xét hoàng thị liếc mắt một cái, lầm nhầm lầm nhầm nói một câu, dối tay từ hỏng thuốc cầm bình dược đưa cho đồ đệ, cầm đi cho nàng sát. Đồ đệ ai một tiếng? Liền phải đem dược đưa cho Hoàng thị, triệu thị đột nhiên mở miệng, nàng dược chúng ta không trả tiền. Đô đệ tay liền rụt trở về, đi xem lão đại phu. lão đại phu nhíu mi xem triệu thị. Hoàng thị một phen đoạt dược, không phải các ngươi hại chúng ta phu thê, chúng ta dùng đến xem đại phu sao. Nay tiền không phải ngươi cấp còn muốn chúng ta cấp không thành. Phi. Hạ thừa nhà quét phòng trong mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở hạ thừa tưởng trên người bị thương cánh tay thượng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, lao ngũ, ngươi như vậy ba ba thỏ qua tới, nhưng rơi xuống, cái gì hảo? Lại tấm tắc nói, nhìn ngươi kia cánh tay thượng thường, hay là bị không biết tốt xấu người cấp cắn đi. Thứ ca, hạ thừa tường mày ninh càng khẩn, cha cùng đại ca dù cho làm việc không đúng, nhưng ngươi đánh cũng đánh, khí cũng ra ngươi còn. Hạ thừa nhạc dỗi tay ngăn lại hạ thừa tường nói, cười nói, ta hảo đệ đệ ai, ngươi đây là ở giúp ai nói chuyện. Ngươi hải tử là như thế nào không? Đã quên. Hạ thưa tường mặt liền một bạch. Lý thị tay chính là run lên. Hạ Thừa nhạc cười ha hả chính mình tìm cái ghế bành ngồi xuống. Đừng ở ngươi tứ ca trước mặt trang cái gì nhân nghĩa hiếu thuận. Giảng nhân nghĩa giảng hiếu thuận cũng đến xem người. Cứ như vậy. Hán giơ tay chỉ vào hạ lao gia tử. Tiểu lao thái thái cũng hạ thừa bình cùng triệu thị. người theo chân bọn họ giảng nhân nghĩa hiếu thuận. Bọn họ hiểu đó là cái gì ngoạn ý như sao? Hoàng thị ở một bên phụ họa cười nhạo, một đám lòng lang dạ sói, lòng dạ hiểm độc lạn con bê đổ vật. Cho nên, nghe tứ ca, phân ra phải hảo hảo quá ngươi ngày lành, học học Tam ca, thiếu quản nhà cũ chuyện này. Hạ thưa nhạc hắc hắc cười, ngươi yên tâm, ta và ngươi tứ tẩu không có nhi tử, đời này cũng không có trông cậy vào dưỡng lão người, liền dựa vào thân ái cha mẹ cùng đại ca, vạn không dám đem bọn họ thế nào. Đáy mắt hung ác nham hiểm ác tàn nhẫn lại là rõ ràng. Hạ thưa tường sắc mặt khó coi, thứ ca. Hạ thưa nhạc trầm mặt, lao ngũ, xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, tứ ca không vì khó ngươi, ngươi cũng đừng tới khó xử thứ ca. Mang lên ngươi tức phụ rời đi năm diệp vẹn ngõ nhỏ, về sau nơi này chỉ cần không chết người, liền đừng tới chỗ lẫn. Lý thị hít hả một hơi. Hạ thưa tường mặt càng thêm khó coi, một đôi con ngươi tối nghĩa khó phân biệt, tứ ca. Hạ thừa nhạc lại không hề để ý đến hắn, một khuôn mặt nhanh chóng thay vui cười bộ dáng, đối nằm ở mỹ nhân trên giường Hạ thừa bình nói, Đại ca, chúng ta trong viện thiếu mấy cái ghế bành, lúc trước mua tới giường cũng không biết bị cái kia bẹp con bê cấp lộng đi rồi, các ngươi trong viện nghĩ đến có dư thừa, cho chúng ta mượn dùng dùng bái. Ngươi mơ tưởng, Hạ thừa bình không ra tiếng, triệu thị trước ồn ào khai, đây là chúng ta đại phòng địa bàn, không phải các ngươi tứ phòng. muốn ghế rửa cùng giường hồi chín dặm đình đi hạ thưa nhạc cũng không để ý vỗ tay kêu lên tới à đại ca săn sóc đệ đệ đem trong phòng đồ vật đều nhường cho chúng ta đem này đó ghế bảnh cùng bát bảo các thượng đồ vật đều dọn đi ra sân. là thứ ra ngoài phòng không biết khi nào tới mấy cái thô tráng đại hán theo tiếng liền đi đến một người xách hai thanh ghế bảnh còn có người đem hạ thừa bình từ mỹ nhân trên giường kéo xuống tới Một phen ôm ghế bảnh đi ra ngoài. Hạ lao ra tử cùng tiểu lao thái thái cũng bị người không chút do dự từ ghế thái sư tốn xuống dưới, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu lao thái thái gào khóc, xuất sinh a xuất sinh. Ngươi không hiếu thuận a ngươi. Ta hoài thai mười tháng. Hạ thừa bình liền đi tiêu hạ thừa tường, lão ngũ, ngươi còn không mau ngăn lại hắn. Hắn điên rồi. Nếu chu tre trở lý thị cùng quý hồng thối lui đến một bên. Hạ thừa tường liền thở dài đi xem vạn phúc cùng vạn bảo, vạn phúc cùng vạn bảo liếc nhau, cũng đi xem hạ thừa tường. Bọn họ là tam phòng người, nhưng bị phái cho ngũ lao ra, ngũ lao ra nói làm cho bọn họ động thủ, bọn họ liền động thủ. Nhưng không chờ hạ thừa tường mở miệng, hạ thừa nhạc đã lớn cười nói, Lão ngũ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cha mẹ cùng đại ca không địa ở phương ngủ, ăn cơm. Thanh âm rất là trâm trọc. Hạ thừa tường nhữ mi muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến lo lắng hãi hùng lý thị, nắm chặt nắm tay, tứ ca, ngươi bảo đảm không hề đánh đại ca, đại tẩu. Không hề khó xử cha mẹ. Hạ thừa nhạc cười như không cười nhìn hắn một cái, không để bụng giơ tay, ta bảo đảm. Hạ thừa tường ngư một tiếng, quay đầu đối hạ lao gia tử cùng Tiểu lao thái thái nói, cha, nương, trong nhà còn có việc, chúng ta đi trước, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. lão ngũ. Hạ lao gia tử than nhẹ. Lao tứ hận ta và ngươi nương. Ngươi muốn xem hắn sống sờ sờ xoa ma chết ta và ngươi nương sao. Hạ thưa tường thần sắc cứng đờ, nhìn hạ lao gia tử liếc mắt một cái. Hạ lao gia tử thần thái tiêu căng, vẫn như cũ không chịu thua bộ dáng, chỉ một trương trắng bệnh mặt có vẻ thực không tinh thần. Hạ thưa tường dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, nói đến hận, hắn song bảo thai nhi tử. Nếu là bất tử, lúc này đều có thể đến hắn đuổi cao. Hạ thưa tường quay đầu đi, thấp giọng nói, cha, tứ ca đáp ứng ta có các ngươi một ngụm cơm ăn. Ta tìm thời gian lại đến xem các ngươi. Đại phu, dược tiền đi ra ngoài ta cho ngươi. Dứt lời, đỡ lý thị ra phòng khách, triều đại môn đi đến. Hạ thưa bình nằm liệt trên mặt đất, triệu thị hoảng sợ rụt rụt thân mình. Lão đại phu cùng đồ đệ, liếp nhau, cầm hồng thuốc bay nhanh rời đi nơi thị phi này. Ta sao dưỡng như vậy, đàn không phải ngoạn ý nhi, ngoạn ý nhi a kiểu lao thái thái vô đuổi chu lên, một đám đều mặc kệ chúng ta a. Đây là muốn sống sờ sờ làm tiện chết chúng ta a. Hạ Thừa Nhạc cười lạnh. Hoàng thị bĩu môi. Nha Hoàn cùng bà tử đại khí nhi cũng không dám xuyến một tiếng, trơ mắt nhìn Hạ Thừa Nhạc dẫn người đem hảo hảo phòng khách dọn chỉ còn lại có theo gió phiêu lãng mấy cái sa mảnh. Một trăm sáu mươi ám cha, vạn càng đến. Hạ hồng hà tránh ở nhĩ phòng, thỉnh thoảng tham đầu tham nao xem một cái, nhìn thấy hạ thừa nhạc như vậy trắng trận táo bạo đoạt đồ vật, dọa quá sức, một bên thấp giọng lầm bẩm, ước hiếp người nhà đồ vật, lao tam ra như vậy có tiền như thế nào không đi đoạt lấy. Dương Tổn Nghĩa đã giải đến hạ hồng hà thân cao, mặt mày thanh tú, lại không có phụ thân Dương đắc thế đáng khinh cùng đại ca Dương Tồn Tài chuột gan, ngược lại có vài phần nhẹ nhàng công tử chi khí. Nhạc văn tiểu thuyết VNXS Lúc này đang đứng ở Hạ Hồng Hà phía sau, nghe được nàng lời nói, mày nhíu lại, nương, việc nào ra việc đó, chuyện này cùng Tam Cứu không có quan hệ. Tam Cứu ra có tiền đó là Tam Cứu ra chính mình tránh, ngài có thể hay không không cần cả ngày nhớ thương Tam Cứu ra bạc. Hạ Hồng Hà quay đầu trừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Lao Tam một nhà đều không phải đồ vật Có tiền liền quên mất ai là cha mẹ. Thấy Nhi Tử còn muốn phản bác. Liền đề cao âm lượng, ngươi nhìn ông ngoại, bà ngoại bị ngươi tứ cứu cha tấn thành cái dạng gì. Bọn họ người đều không tới một cái. Còn có ngươi đại cứu, đại cứu mẫu, liền tính trước kia làm thực xin lỗi nhà bọn họ sự, tổng vẫn là một bút viết ra tới hạ, bọn họ như vậy thấy chết mà không cứu. Ngươi còn hướng về bọn họ nói chuyện. Nghĩa ca nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể học ngươi tứ biểu ca, hắn là bị lao tam một nhà suối dục tẩu hỏa nhập ma. thân sinh cha mẹ đều không nhận kia có thể quay bốn biểu đệ dương tồn tài bĩu môi biết rõ bốn biểu đệ cùng mười biểu mội cảm tình hảo còn đem mười biểu mội gả cho một cái sắp chết người còn không bằng gả cho ta hạ hồng hà nghiêng mắt đi xem đại nhi tử mày nhíu chặt ngươi thích mười nương như thế nào không còn sớm cùng nương nói thật muốn là mười nương gả cho ngươi chúng ta chẳng những có thể tỉnh xính lấy bạc còn có thể vớt không ít của hồi môn nương trong mắt chỉ có bạc Nào nghe được tiếng ta nói chuyện Dương Tồn Tài suy một tiếng Quay đầu đi đi Dương Tồn Nghĩa nhắm mắt Hít sâu một hơi Nương, đại ca Ta đi ra ngoài nhìn xem ông ngoại, bà ngoại Hắn theo chân bọn họ càng ngày càng nói không đến cùng nhau Cũng càng ngày càng không lời gì để nói Dương Tổn Nghĩa mở cửa đi ra ngoài Hạ hồng hà kéo một phen không giữ chặt Dậm chân nói Tiểu tử này cũng không biết giống ai Không có việc gì liền chơi thâm trầm Trong phòng khách, hạ lao ra tử sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, tiểu lao thái thái vô đùi mắng chửi người, hạ thừa bình cùng triệu thị mặt, một cái so một cái khó coi, mấy cái nha hoàn bà tử nhìn đến hắn tựa thấy được cứu tinh, một tổ ong nào lên tới, nhị biểu thiếu ra, tứ lao ra đem đổ vật đều nâng đi rồi, liền đem ghế rửa cũng chưa lưu lại, ngài nói làm sao bây giờ à? Làm sao bây giờ? Hạ thừa bình đem nhân ra một nhà mấy khẩu phiết ở thương đồng Trấn thời điểm nên nghĩ đến sẽ có cái gì hậu quả, nói trắng ra là, bất quá là tự làm tự chịu. Dương Tồn Nghĩa xả mặt cười, phân phó mấy người, đi tìm trông cửa trung thúc lại đây, trước giúp đỡ đem ông ngoại cùng đại cứu đưa về bọn họ phòng nghỉ ngơi, lại đem thiên đại sảnh mấy cái ghế rửa cùng bàn tròn dọn lại đây chắp vá một chút. Thiên thính vài thứ kia sao có thể thượng được mặt bàn. Hạ Thừa Bình chịu đựng đau xót nhe răng nết miệng chỉ huy Dương Tồn Nghĩa, người đi tìm lao tứ, đem đồ vật đều phải trở về. Dương Tồn Nghĩa bất đắc dĩ thở dài, đại cứu, ngài đều ngăn không được tứ cứu, như thế nào sẽ cảm thấy ta là có thể đem đồ vật phải về tới. Hạ Thừa Bình sắc mặt lập tức biến rất khó xem. Dương Tồn Nghĩa cũng không phản ứng hắn, hãy còn phân phó người, trước nâng dậy hạ lao gia tử, hạ lao ra tử hai chân đều sử không ra sức lực. Dương Tồn Nghĩa một chút không cong lên hắn, một đầu tài đến phòng khách phiến đá xanh thượng, cái chán đỏ một khối to. Hạ Lao gia tử cũng bị một ngông đôn trên mặt đất, đau ai ra một tiếng. Tiểu Lao thái thái liền phát lại đây đánh Dương Tồn Nghĩa, ngươi cái này tiểu xúc sinh, ngươi có phải hay không tưởng ngã chết ngươi ông ngoại A Ngươi lăn! Ngươi lăn! Nương, ngươi làm cái gì đánh ta nhi tử? Hạ Hồng Hà Lao tới! Bắt lấy kiểu lao thái thái đấm đến dương tổn nghĩa trên người tay, cha như vậy trọng, nghĩa ca nhi bối bất động ngươi cũng không biết phụ một chút. Ngươi ở lao tứ, lao ngũ kia bị bị khuất, lấy ta nhi tử giải cái gì khí. Kiểu lao thái thái trừng mắt nữ nhi, ngươi một hồi lâu nói không nên lời lời nói. Hạ hồng hà cũng không thèm nhìn tới nàng, đau lòng vuốt nhi tử cái chán thương, ngươi choáng váng sao. Ngươi ông ngoại như vậy béo, đến đỉnh ngươi hai người trọng, ngươi như thế nào bối động. Có đau hay không? Đi, trở về, nương cho ngươi sát điểm dược. Dương Tồn Nghĩa lắc lắc đầu, nương, ta không đáng ngại nhi. Ngươi giúp ta một phen, chúng ta đem ông ngoại đưa đến phòng đi nghỉ ngơi. Này phòng khách cái gì đều không dư thừa hạ, như thế nào có thể ngốc người? Hạ hồng hà liền trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đều khi nào, ngươi còn nhọc lòng người khác. Cái chán đều phải xuất huyết. Hạ lao ra tử hai mắt lập tức lạnh như băng nhìn về phía hạ hồng hà, hạ hồng hà rụt một chút, nhìn hạ lao ra tử liếc mắt một cái. Cha, ngươi đừng như vậy xem ta, việc này có thể trách không đến chúng ta mẫu tử trên đầu. Ngươi cũng đúng vậy, biết rõ lao tư ở nổi nóng còn muốn hướng lên trên hướng, quải chân nhưng lại quái ai. Nương! Dương tổn nghĩa như mày, ngươi bất tranh cãi. Dương tổn nghĩa tử trên mặt đất bò dậy, nửa ngồi xổm hạ lao ra tử trước người. Nương Ngươi phụ một chút đem ông ngoại đỡ đến ta trên lưng, ta bối hắn trở về phòng. Hạ hồng hà không tình nguyện ở nhi tử thúc giục hạ đem vẻ mặt tức giận hạ lao ra tử đỡ đến nhi tử trên lưng. Cũng may hạ lao ra tử thức hồi thời vụ, chưa nói ra không cần ngươi bối linh tinh giận rồi nói. Sợ là thấy do nếu đuổi đi Dương Tôn Nghĩa, phòng trừng phải tại đây chống dông phòng khách nằm sự thật. Dương Tôn Nghĩa bị áp con eo. Cơ hồ là ba bước dừng lại kéo mấy khắc chung mới đi xong ngày xưa chỉ cần một lát thời gian lộ, đem hạ lao ra tử bối về phòng. Tiểu lao thái thái lao nước mắt theo ở phía sau trở về phòng. Lại hồi phòng khách, thủ đại môn lao han chính kéo hạ thừa bình hướng trong phòng đi, thật là ở kéo, hạ thừa bình hai chân trên mặt đất phủi đi, sau lưng cùng chuế đồng phiến trên mặt đất cọ sát, phát ra khó nghe xích lạp xích lạp thanh. Hạ thừa yên ổn khuôn mặt xanh trắng đan sen. triệu thị tay che lại đầu chính linh cho nàng băng bó tiểu nha hoàn trên eo thịt tiện nhân tay nhẹ điểm nhi tiểu nha hoàn thân mình co rụt lại tay liền càng dùng vài phần sức lực triệu thị đau ai ra ai ra kê hạ hồng hà nhấp môi cười trộm dương Tồn nghĩa chỉ làm không nhìn thấy hỏi bà tử đại thiếu ra đâu bà tử liền đi xem một cái khác bà tử đại thiếu ra đại thiếu ra nói hắn muốn đọc sách ở chính mình phòng dương tổn nghĩa liền lộ ra vài phần trào phúng Hạ Thừa An là ngày thứ hai được đến tin tức, sáng sớm liền ngồi lý ra xe ngựa tới trấn trên. Tiều lao Thái Thái thấy hắn, khóc nước mũi đều chảy ra, rất là hủy khuất lôi kéo Hạ Thừa An tay bãi lý, lao nhị, lao tứ qua không phải đổ vật Hắn đánh ngươi đại ca liền đánh ngươi đại ca, hắn còn đem cha ngươi chân cấp đánh gãy. Hạ Thừa An đại kinh thất sắc, cuống quýt đi xem nằm ở trên giường rầm rì Hạ lao gia tử, Dương Tồn Nghĩa ở một bên giải thích, mắt cá chân sai vị. Đại phu đã cấp bẻ trở lại, nghỉ ngơi một đoạn nhật tử liền không có việc gì. Hạ thừa an trưởng tùng một hơi. tiều lao thái thái tàn nhẫn trường dương tôn nghĩa, sao sẽ không có việc gì? Cha ngươi này tội tao nhưng lớn. Cuối cùng một câu hiển nhiên là đối hạ thừa an nói, Lão nhị à, lao tứ còn đem đại ca ngươi trong phòng khách đồ vật đều cướp đoạt đến bọn họ trong viện đi. Ngươi đi, làm lao tứ đem đồ vật đều dọn về tới. Đại ca ngươi là tú tài lao gia. Mỗi ngày muốn gặp cũng đều là tú tài lao gia cử nhân lao ra, trong phòng khách không cái bài trí, nhân gia chỉ định sẽ nhìn thắc án. Ta và ngươi cha cũng sẽ đi theo chịu liên lụy. Dương Tồn Nghĩa chỉ cảm thấy vô ngữ. Bọn họ sẽ đi theo chịu liên lụy. Chịu cái gì liên lụy? Đơn giản là tới cửa bái phòng ít người, không ai kêu bọn họ lao thái già lao phu nhân. Dương Tồn Nghĩa lắc lắc đầu, đối hạ thừa ăn nói, nhị cứu. Ông ngoại nơi này không có gì chuyện này, đại cứu thương nhưng thật ra có chút trọng lại nói, năm đó sự thật là ông ngoại cùng đại cứu làm không đúng, thứ cứu xả xả giận cũng là hẳn là, nhưng hai nhà tóm lại là thân huynh đệ, nhị cứu nếu là có thể giúp đỡ khuyên tứ cứu vài câu. Hạ thừa an cười khổ, không phải ta không khuyên, ngươi tứ cứu hắn. Từ trước đến nay không nghe ta. Tứ cứu nghe qua ai nói? Hắn liền ông ngoại nói đều không nghe. Dương tồn tại ở một bên điểm môi. Ai nha, ta đây là tạo cái gì người ta? Sinh nhi tử một cái không bằng một cái, đây là muốn sống sờ sở, sở trà đạp chết chúng ta hai vợ chồng già à kiểu lao thái thái liền lôi kéo cổ kêu la lên. Hạ thừa an nhất thời khó xử lên. Dương tồn nghĩa xưa nay biết cái này nhị cứu là cái ngu hiếu, vội lấy cơ có việc nói đem hắn kéo ra tới, hạ thừa an bất an hỏi cháu ngoại trai. Ngươi tứ cứu chính xác đem ngươi đại cứu đánh không xuống giường được. Không như vậy nghiêm trọng. Dương Tồn Nghĩa tránh nặng tim nhẹ, năm đó sự nhị cứu cũng biết, vốn chính là ông ngoại cùng đại cứu không đúng, tứ cứu cùng tứ cứu mẫu tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa ngu biểu đệ. Bọn họ khó tránh khỏi tâm tồn oán khí, động thủ cũng là vì hết giận, đại cứu chỉ là đầu ngưỡng thói quen, không muốn cúi đầu, hai người mới. Dương Tồn Nghĩa chặt đức làm nhị cứu khuyên người ý niệm, Lại nói, nhị cứu không cần lo lắng, đại cứu đều là chút bị thương ngoài da nghỉ ngơi một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Hạ thừa an lúc này mới yên lòng, liên thanh nói, này liền hảo, này liền hảo. Dương Tồn Nghĩa cười cười, hỏi tứ nương cùng Tam lang thứ nương cùng nàng nhà chồng ở Giang Hoài, đi theo nguyên nương, rất tốt. Năm trước viết thư trở về nói mới vừa có thân mình nhắc tới nữ nhi, hạ thừa an trên mặt có vẻ tươi cười. la thị cùng hạ thừa hòa đau lòng tứ nương nhân duyên nhấp nô lại bị hạ thừa an cầu vài lần liền thắc mạc thủ chuyên tìm kiếm mấy cái tuổi trẻ có tiền đồ tiểu tử làm hạ thừa an tuyển con rể hạ thừa an chọn nửa ngày ở la thị cùng hạ thừa hòa kiến nghị hạ định rồi một cái cùng tứ nương cùng năm thực có thể nói làm việc người lớn lên hàm hậu thành thật không chống hoạt thả trong nhà nhân khẩu đơn giản chỉ có một lao mẫu thân cùng một cái tám tuổi cô em chồng tứ nương nữ đỏ đến làm người ôn hòa, lại là chủ nhân anh em cột chèo thân chất nữ, lại đãi cô em chồng cùng thân muội muội giống nhau, gả qua đi phải bà bà thích, người một nhà tiểu nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp. Hạ Thừa An rất là vừa lòng. Giang thị tuy vài lần ghét bỏ con rể, nhưng con rể một nhà xa ở Giang Hoài, nàng chính là muốn tìm chuyện này cũng không như vậy lớn lên tay chân, chỉ không biết ngày đêm giận dỗi. Hạ Thừa An đã lười đến phản ứng nàng. Nhưng thật ra Tam Lang Bị giang thị giáo, trong mắt chỉ nhận thân lương, đôi hắn nói vào thai này ra thai kia. Nhắc tới nhi tử, hạ thừa an thu cười, tam lang đi theo người nhị cứu mẫu. Con hảo, dương tổn nghĩa đối tam lang sự cũng lược có nghe thấy, xem hạ thừa an thần thái, liền biết đồn đãi 89010, không khỏi ở trong lòng than nhẹ một tiếng, thỉnh hạ thừa an đi phòng khách ngồi một lát. Hạ thừa an không muốn ngồi, ta đi ngươi tam cứu, cậu năm nơi đó nhìn xem. một lát liền đến đi trở về đường xa sợ là phải đi đến trời tối dương tồn nghĩa như mày nhị cứu phải đi trở về như vậy xa chớ sợ chớ sợ nhị cứu là nông dân điểm này lộ tính gì nói liền đi ra ngoài dương tồn nghĩa đuổi theo đi đưa ở cổng lớn đụng phải từ bên ngoài trở về hạ thừa nhạc cùng hoàng thị hai vợ chồng ngần ra hạ thừa nhạc phụt một tiếng cười nhị ca ngươi này tin tức rất nhanh đi xem qua người Hạ thừa an mày chính là một túc, lao tứ, đó là cha mẹ. Nhị bá, ngươi cũng là tới thuyết giáo. Hoàng thị bĩu môi. Hạ thừa an nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, kéo hạ thừa nhạc đến một bên, lao tứ, một bút không viết ra được hai cái hạ. Đại ca cùng đại tẩu làm việc là không đúng, nhưng ngươi... Ai, đình chỉ. Hạ thừa nhạc vội dơ tay ngăn trở hạ thừa an chưa xong nói, nhị ca, ta biết ngươi hiếu thuận. Ngươi có tình có nghĩa. Ngươi trong mắt có cha mẹ cùng đại ca. Ta không cùng ngươi tranh, cũng không cùng ngươi đoạt. Đại phòng hai vợ chồng nên đánh. Liên tính là ngươi đi huyện nha cáo ta hạ thừa nhạc bĩ bĩ cười, đáy mắt lạnh bằng, ta cũng không hối hận. Hạ thừa an há miệng thở dốc, hạ thừa nhạc lại nói, ta vốn dĩ hai cái nhi tử một cái khuê nữ, hiện giờ bên người thí đều không dư thừa một cái, bằng gì ta trăm năm sau không ai quăng ngã lao buồn nhi, lao đại một nhà còn như vậy sung sướng. Hán cười lạnh một tiếng, ta cũng không sợ cùng nhị ca nói thật, có ta ở đây một ngày, hạ thừa bình sau này cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Lao tứ, ngươi đây là tội gì? Hạ thừa an khuyên đủ, đại ca tuy nói. Hạ thừa nhạc hiển nhiên không muốn nghe, đạo lý lớn nhị ca để lại cho chính mình đi. Chính mình trong nhà chuyện này còn không có lăn lộn minh bạch, nhàn thao chúng ta năm diệp Huệ ngõi nhỏ cái gì tâm. Chúng ta còn có việc, không tiễn, nhị ca đi thông thả. Dứt lời, quang hạ thừa an cánh tay, lôi kéo hoàng thị vào tòa nhà. Hạ thừa an một trận năn kham, hảo nửa ngày, mới thở dài, câu lũ bối ra năm diệp huệ ngõ nhỏ. Dương Tồn Nghĩa nhìn, có chút nói không nên lời chua sót. Bát nương nói xong, trong phòng một hồi lâu an tĩnh. Ta tới thời điểm, năm diệp huệ ngõ nhỏ còn ở làm âm ý, tứ phòng mặc kệ cái gì đều tìm đại phòng phu thêm muốn, đại phòng không cho, tứ phòng liền dọn đồ vật. nghe hội xuân nói. Đại bá cùng đại bá nương phòng hiện giờ dọn liền thường một chiếc giường bắt nương về một cái mơ chua hướng trong miệng tác, trong miệng còn bẹp bẹp ngay Hội Xuân mặt vô biểu tình gật đầu. Lao gia tử cùng lao thái thái không đi tìm cha mẹ phiền thoái. Thập nhất nương cúi đầu suyết khẩu trà xanh, có chút không quá tin tưởng. bát nương cũng rót một ly trà, lau miệng, một bên thỏ tay muốn để khăn hội Xuân cứng đở, lại bình tĩnh thu hồi tay. Thập nhất nương chịu chịu khoe miệng. Bắt nương ha hả cười gượng hai tiếng, từ hội xuân trong tay xả quá khăn cố làm ra vẻ dính dính khỏe miệng. Như thế nào không tìm, lao ra tử cùng lao thái thái muốn cha lấy bạc ra tới cấp đại phòng, còn nói cái gì ra trận thân huynh đệ, tam phòng muốn giúp đỡ đại phòng Trấn hưng lão hạ ra bắt nương hừ một tiếng, cũng may cha không có đáp ứng, bằng không không biết nhiều ít bạc mới có thể điền đi vào. Lại khinh thường phung tảo, một phen láo xương cốt người. Cha mẹ nói không cho thế nhưng ngồi vào chúng ta đầu hẻm liền giải khởi bắt tới, nếu không phải trong nhà có mấy cái biết công phu, vừa thấy tình huống không đúng, đi lên điểm nàng á huyệt, không chừng lại làm ầm ý thành gì hình dáng. Thập nhất nương nhớ mày, nay đảo giống tiểu lao thái thái có thể làm ra tới chuyện này. Bắt nương đột nhiên tặc hề hề cười rộ lên, cũng không biết có phải hay không báo ứng. Hai người trở về ngày hôm sau liền có người nói bọn họ gặp được hắc bạch vô thường. nói là tới lấy mạng, dọa nửa tháng trốn ở trong phòng, ăn uống tiêu tiểu cũng không dám ra cửa nhi. Ha ha, thật muốn đi nhìn một cái dọa thành gì bộ dáng, vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. thập nhất nương dơ tay đỡ lỡ chán, tam nương cùng giao nương liếc nhau, đều nhịn không được túi đầu nhấp môi cười. chiêu tỷ nhi một giấc ngủ tỉnh, nắm ca ca ống tay háo tìm nguyên tịnh, thiệu ca nhi cao hứng nắm muội muội đi tìm nguyên tịnh, lạc quỳ không cần phân phó đi theo ra phòng. Nhân có bác nương ở đây, mấy người cũng không thảo luận chính sự, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu chuyện nhà, ở chùa miếu lại đái một canh dở, từng người dẹp đường hồi phủ. Chiêu tỷ nhi rất là luyến tiếc nguyên tịnh, nắm nguyên tịnh hòa thượng áo choàng không buông tay, bà vũ như thế nào khuyên rốt đều không thành, tam nương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, vẫn là nguyên tịnh tiểu hòa thượng thông minh, lấy chính mình trên cổ quải 108 viên tiểu Phật Châu, mang tới rồi chiêu tỷ nhi trên cổ, còn chỉ thiên thể. ta một có rảnh liền đi xem ngươi mới hống chiêu tỷ nhi buông lòng tay ủy ủy khuất khuất lưu luyến mỗi bước đi rời đi nguyên tịnh cũng hướng mắt thác thiệu ca nhi hảo hảo chiếu cô chiêu tỷ nhi ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cô nàng đừng làm người khác khi dễ nàng thiệu ca nhi chỉnh trọng gật đầu cùng nguyên tịnh ôm khóc một hồi mấy cái đại nhân dở khóc dở cười trở lại trung cần hồi phủ khi thái dương đem lạc túc trọng hoa cũng không ở túy hoa viện Sáu cái nhan sắc tới phụ trà, lục mang nói, tham gia đi nhà thủy tạ. Thập nhất nương tìm kiếm, túc trọng hoa mới ra nhà thủy tạ, nhìn thấy thập nhất nương, nhuận miệng cười, mắt nếu ngôi sao, cười nếu sáng dương, rất là tươi đẹp động lòng người. Thập nhất nương lại nhìn đến hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất cô đơn. Túc trọng hoa cùng nàng nói qua, kia đãi khách nhà thủy tạ từng là hắn tỷ tỷ túc tư tụ khuê phòng, túc trọng hoa hắn, là tưởng niệm người nhà đi. Thập nhất nương, ngươi đã trở lại. Túc trọng hoa chậm rãi mà đến, thanh âm thanh nếu linh đinh suối nước, cười xem thập nhất nương. Thập nhất nương than nhẹ một tiếng, tiến lên vãn trụ hắn cánh tay, không đi xem hắn cương rớt tươi cười, cười nói, lục mang nói ngươi tới nhà thủy tạ thừa lương, ta vừa vận cũng có chút nhiệt, liền phân phó các nàng đem cơm chiều bày ở nhà thủy tạ, chúng ta một khối dùng quá cơm chiều lại hồi túy hoa viện đi. Được không? Mặt đẹp khe nhuyết, Hoàng hôn rơi xuống cuối cùng một tia kim quang phô ở trên mặt, rất là kinh diễm động lòng người, một đôi thủy mắt ý cười doanh doanh càng là làm túc trọng hoa nói không nên lời cự tuyến nói, hắn hai tròng mắt mở mịt, thanh tuyến ôn nu, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Nghiên hạ có chút há hốc mồm nhìn thập nhất nương kéo túc trọng hoa cánh tay xoay người trở về nhà thủy tạ. Đi ngang qua hạ nhân một đám như bị người điểm huyệt, nghẹn họng nhìn chân chối. Lục mang mấy cái bị Trung Cần Hầu Phu Nhân ủy lấy trọng trách ngăn sắc, thức tha thức tha sách theo hộp đồ ăn đi vào nhà thủy tạ, dọn xong đồ ăn đảm đương hình người mảnh. Trung Cần Hầu Phu Nhân muốn cũng tính toán cơm chiều ở nhà thủy tạ ăn, nghe được bà tử hồi báo, kinh ngạc nửa ngày, kia mộ thanh rõ như ban ngày dưới ôm túc trọng hoa cánh tay. Bà tử bất an gật đầu. Trung Cần Hầu Phu Nhân đi xem trang ma ma, trang ma ma nhữ vẫy vẫy lui bà tử, phu nhân. Mộ thanh cô nương như thế nào cùng tam gia quan hệ như vậy thân cận? Muốn hay không lão nô lén đi cha một cha? Mộ thanh cô nương là nhàn vân các đại sư phụ, nhàn vân các hẳn là biết mộ thanh cô nương lai lịch. Nếu chỉ là ân cứu mạng, một cái trong sạch đại cô nương như thế nào cùng một người nam nhân ở chung một cái sân? Nhưng nếu hai người trung gian còn có cái gì liên lụy, nhàn vân các phía sau màn cùng cố tử châu giao hảo, cố tử châu là tam hoàng tử người. túc trọng hoa lại đảm đương một cái cái gì nhân vật trung cần hầu phu nhân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này chiều trang ma ma gật gật đầu túc trọng hoa kia tiểu tử so với hắn lao tử khôn khéo rất nhiều ngươi cha thời điểm muốn nhiều hơn lưu ý vạn không thể bị hắn phát hiện tung tích trang ma ma ứng nhạng lao nô tỉnh trang ma ma xoay người muốn đi trung cần hầu phu nhân lại giữ chặt nàng trang ma ma ngươi nói mộ thành có thể hay không là mộ gia phái đi giám thị túc trọng hoa người Nàng họ mộ đâu? Tuyệt đối sẽ không. Trang ma ma lập tức khẳng định phản bác. Trung cần hầu phu nhân hoang mang, mộ họ dù sao cũng là thưa thất dòng họ. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Trang ma ma trên mặt cương cứng đờ, ngay sau đó cười nói, phu nhân ngươi tưởng, mộ ra người hành sự cực kỳ điệu thấp quỷ dị, như thế nào sẽ trắng trận táo bạo lộng một cái mộ họ người tới giám thị tam gia. Còn nữa, tam gia là người nào? Như thế nào sẽ làm mộ ra người gần người? Chung cần hầu phu nhân liền như mày, thở dài, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều. Ngươi đi đi, có cái gì tin tức làm người tức khắc báo tới? Đúng vậy trang ma ma hành lễ, hướng ra ngoài đi ra ngoài. Một cái ma ma đều có thể nghĩ đến sự, tam hoàng tử phong mưu sĩ tự nhiên cũng nghĩ đến. Tam hoàng tử, đây là mới nhất được đến tin tức. Phòng lưu sĩ đem một chồng ấn trình tự sửa sang lại tốt trang giấy đưa cho tam hoàng tử. Chúng ta người cha ra cùng túc trọng hoa cùng nhau chủ tiến trung cần hầu phủ mộ họ cô nương tên là Mộ Thanh. Mấy năm trước từng lấy nhàn vần các đề cử đầu bếp thân phận tham gia nhất phẩm hương trù nghệ đại tái. Được đệ nhất danh, tiến vào trung cần hầu phủ vì túc nhị tiểu thư cập kê sinh nhật làm chuẩn bị. Sau túc nhị tiểu thư bị thương cập kê hiến hủy bỏ. Cứu túc nhị tiểu thư tánh mạng chính là cái này. Mộ Thanh. Tam hoàng tử nhữ mày trầm mặt, nguyên lai là nàng. Lúc trước còn tưởng rằng nàng là mộ ra người, không dám động nàng. Phong hưu sĩ gật đầu, kỳ quái chính là xuống chút nữa cha, liền cha không đến mộ thành tới chỗ, phảng phất là trống rông xuất hiện ở kinh thành giống nhau. Tam hoàng tử, này trung gian lộ ra cổ quái. Tam hoàng tử âm mặt, vậy đem nhàn vân cắt sau lưng người cho bổn vương đào ra. Bổn vương cũng không tin, trừ bỏ càn cùng điện còn có bổn vương không làm gì được người. Càn cung điện, mai thuận bình đế tầm cung. Phòng ngưu sĩ cười cười, tam hoàng tử đừng nội, nếu điểm này việc nhỏ bọn họ đều làm không xong, bọn họ cũng không cần thiết lưu trữ. Phòng ngưu sĩ từ một chồng giấy chung rút ra một trường, nhàn vân các phía sau màn lão bản là vân châu phủ nước trong mạc thủ chuân. Mạc thủ chuân. Tam hoàng tử ngẩn ra, mày nhắc lại, bị túc trọng rượu đẩy thượng giang hoài 18 cửa hàng hành hội hội trưởng chi vị mạc thủ chuân. Phòng ngưu sĩ gật đầu. Đúng là người này. Tam hoàng tử giận dữ, thúc ra tưởng chân đứng hai thuyền không thành. Người tới, đi đem túc đỡ vũ cho ta gọi tới. Lập tức có người theo tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Lao ngũ là cái thứ gì? Bất quá ở biên quan đánh mấy chàng thắng trận, bị phụ hoàng triệu hồi kinh tới hỏi chuyện. Túc đỡ vũ cái kia kiến thức hạn hẹp liền cho rằng lao ngũ có cơ hội. Tam hoàng tử cười nhạo, tưởng đem hắn khuê nữ lưu tại trong nhà đánh cuộc lao ngũ thượng vị. quả thực ngu không ai bằng phòng mưu sĩ đứng ở một bên không có lên tiếng tam hoàng tử phát xong tính tình một lần nữa ngồi xuống phòng tiên sinh tìm cá nhân đem hắn kia khuê nữ rất xa cho bổn vương đổi rồi túc nhị tiểu thư như vậy số tuổi kinh thành phạm là có thể diện nhân ra ai nguyện ý cưới cái gái lơ thì đương tông phụ bất quá phòng mưu sĩ cười nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái từ chắc phi không phải mới vừa khó sinh qua đời sao tam hoàng tử không bằng Ngươi làm bổn vương cưới túc tứ yên. Tam hoàng tử ngạc nhiên. phòng lưu sĩ gật đầu. Tam hoàng tử sau này dựa vào ghế thái sư, lấy tay thác khủy tay, một tay vướt ve cảm, một lát, cười khẽ, nhưng thật ra cái biện pháp. Sau nửa canh giờ, túc đỡ vũ đến. Tam hoàng tử thỉnh hắn nhập tòa, đem mộ thanh thân phận cùng hắn nói, lời nói tàng lời nói nói, nếu không phải biết túc hầu ra là chung với bổn vương. Bổn vương suýt nữa muốn cho rằng mộ thanh là an bài người. Túc đỡ vũ mồ hôi đầy đầu, liền nói không dám. Quay đầu đem túc trọng rượu mang cái máu cho phun đầu, nhàn vân các là mạc thủ Quân, mộ thanh lại là nhàn vân các đại sư phụ, ngươi là như thế nào quản giáo người? Trên mặt một bộ sau lưng một bộ. Có phải hay không ngại chúng ta chung cần hầu phủ còn chưa đủ loạn? Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, chạy nhanh đem chuyện này cho ta xử lý. Đến nỗi xử lý như thế nào, túc trọng rượu lý giải chính là giết người diệt khẩu. Lại không nghĩ phái ra đi người còn không có động thủ, Tam Hoàng Tử lại đưa tới một tin tức, Túc Trọng Hoa từng dùng tên giả sân mười, binh doanh quê quán biểu hiện ở giang hoài, cùng Mạc Thủ Chuân từng có tiếp xúc. Mà Mạc Thủ Chuân từng cùng nhận nuôi Túc Trọng Hoa hạ ra là anh em cột trèo quan hệ. Tin tức này làm Túc Trọng rượu suýt nữa nôn ra máu tươi tới. Ta lúc trước liền nói nổ cỏ tận gốc. nhổ cỏ tận gốc. lão nhị càng muốn lưu người sống. Nhìn một cái này tin tức. Bạch bạch bạch và mặt túc trọng rượu đem giấy viết thư một phen ném đến nói trên bàn, cười lạnh. Túc trọng vinh nhíu mày cầm lấy giấy, xem xong, cũng là đầy mặt ngạc nhiên, như thế nào sẽ như vậy xảo. Như thế nào sẽ như vậy xảo. Trên đời này trùng hợp việc nhiều. Không nói được cái kia mộ thanh chính là mạc thủ chuân thuộc hạ dưỡng tử sĩ. Bị phái tới bảo hộ túc trọng hoa. Túc trọng hoa đầy mặt trào phúng. Túc trọng vinh siết chặt giấy, quay mặt qua chỗ khác. Cha, hiện giờ làm sao bây giờ? Túc Đỡ Vũ nhìn hai cái nhi tử, suy nghĩ thật lâu sau, cái này Mạc Thủ Xuân không thể để lại. Trọng Diệu, người đi giang hoài một chuyến, đem Mạc Thủ Chuân sản nghiệp có thể tiếp nhận tiếp nhận, không thể tiếp nhận. Liên hủy, 18 cửa hàng hành hội hội trưởng ta xem không bằng đổi thành tống ra. Tống Nhan không thành. Túc Trọng Diệu lập tức xua tay, hắn cùng Mạc Thủ Chuân là hợp tác quan hệ. Sẽ không dễ dàng giúp chúng ta kéo mạc thủ chân xuống đài. Tống nhan người này lãi nặng, ngươi chỉ lo đem bảng giá nâng lên, hứa này chỗ tốt, không sợ hắn không vì chúng ta làm việc. Túc đỡ vũ trầm ngâm một lát, nói. Túc trọng diệu còn muốn nói gì nữa, lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Túc đỡ vũ liếc hắn liếc mắt một cái, có chuyện liền nói. Nhi tử là tưởng, lúc trước nhưng thật ra có người rất thích hợp. Đáng tiếc, không biết đắc tội người nào. Một nhà mấy chục khẩu bị một đêm diệt môn. Túc trọng diệu lắc lắc đầu. Túc đỡ vũ như mày. Cha yên tâm, ta ngày mai liền động thủ đi ra ngoài. Chẳng những mạc thủ chân chạy không thoát, hạ ra một môn cũng sẽ làm cho bọn họ biến mất không lưu nửa điểm dấu vết. Túc trọng diệu huyết tứ cười. Túc trọng vinh không tán đồng như, như mày. Đi xem Túc đỡ vũ. Túc đỡ vũ chiều hắn lắc lắc đầu. Giang một thần sắc nghiêm túc vào mạc thủ chân thư phòng. khiến lui phòng trong hầu hạ bút mực gã sai vặt, đóng cửa, mới từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, đưa cho Mạc Thủ Chuân. Làm sao vậy? Mạc Thủ Chuân ngạc nhiên nói. Giang một tuy xưa nay đều mặt vô biểu tình, nhưng lúc này trên mặt thần sắc hiển nhiên cùng ngày thường mặt vô biểu tình lại không giống nhau. Trong kinh gửi thư, nói túc trọng diệu phải đối ra cùng hạ ra xuống tay. Mạc Thủ Chuân sắc mặt bờ biến, vội mở ra trong tay tin, đọc nhanh như do xem xong. Thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt lộ ra cổ cổ hà khí, không nghĩ tới tam hoàng tử người có thể tra sâu như vậy, nhưng thật ra chúng ta coi thường hắn. Ra, việc này không nên chậm trễ, ta dẫn người tức khắc hồi nước tròng, bảo hộ lao gia tử, lao thái thái cùng phu nhân, thiếu gia, tiểu thư bọn họ. Hạ tam lão gia cùng hạ tam thái thái bên kia cũng muốn trước tiên an bài một chỗ ổn thỏa địa phương giang vừa chắp tay. Mặc thủ chân lại không ngôn ngữ. xoay người ngồi trở lại án thư sau, đề bút viết thư. Túc Trọng Diệu người từ kinh thành xuất phát, đến nước trong ít nhất muốn 10 ngày. Ta làm Hải Đông Thanh đi truyền tin, nhiều nhất một ngày, bọn họ là có thể được tin tức. Túc Trọng Diệu nếu còn muốn trừ bỏ ta, Giang ngoài này nơi đã là không an toàn, không bằng. Mặc Thủ chân thần sắc lạnh lùng, cắn răng nói, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, đưa bọn họ đi kinh thành. Giang một chấn động, ra, làm quyết định này. Mạc Thủ Chuân thần sắc đột nhiên thả lỏng lại, chiều Giang cười, túc trọng rượu như vậy ngạo khí người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn muốn giết người liền ở chính mình bên người. Nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Giang một đột nhiên minh bạch Mạc Thủ Chuân nói những lời này là có ý tứ gì, lập tức, cũng gật đầu, một chốc, hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Mạc Thủ Chuân cười ha ha, nhẹ xe giàn lược, che giấu hành tung, chờ túc trọng rượu người đến nước trong, bọn họ sớm đã đi rồi rất xa. Mặc thủ chân một phen sẽ viết đến một nửa tin, một lần nữa để bút, ở tin thượng viết một câu, thập nhất nương kinh thành gặp nạn, nhanh đi. Lấy thập nhất nương ở mấy nhà nhân tâm trong mắt địa vị, này phong thư vừa đến, sợ mấy nhà đều sẽ lập tức đóng gói hành lễ, tức khắc lên đường vào kinh. Mặc thủ chân lại mặt khác viết tin cấp vạn phúc, vạn bảo, làm cho bọn họ vào kinh khi hơi làm cải trang, không cần khiến cho người khác hoài nghi. Lại cấp xa ở kinh thành thập nhất nương thư từ một phòng, nói cho nàng một loạt sự, dặn dò nàng ở kinh thành vạn sự tiểu tâm lại cẩn thận. Một loạt sự tình làm xong, mặc thủ chuân lại triệu tô trường đình, mai gió mạnh đám người tới thư phòng mật đàm, đem thúc trọng rượu sắp tới giang hoài đoạt sản nghiệp, giết người diệt khẩu sự nói. Mai gió mạnh thần sắc lãnh đạo, một đôi con ngươi so với phía trước càng thêm vài phần lạnh lẽo Tô trường đình còn lại là mày một chọn, cười nói. Hắn cho rằng chúng ta vẫn là mấy năm trước mặc nhớ. Chờ hắn tới, thả nhìn xem, hiệu chết về tay ai. Mai gió mạnh gật đầu, ta đi đem chúng ta người đều gọi tới, dù cho túc trọng rượu ngầm quân đội toàn bộ xuất kích, chúng ta cũng có thể bác cái cao thấp. Mặc thủ chân cười ha ha, hảo. Nếu hắn túc trọng rượu dung không dưới chúng ta, chúng ta làm sao sợ cùng hắn bác một phen. Này Giang Hoài chính là bình phục Giang Hoài, không phải hắn túc trọng rượu. Tô Trường Đỉnh cùng mai gió mạnh liếc nhau, một cái mắt hàm lệ quang, một cái mãn nhãn tính kế, gật đầu. Mấy người thương lượng nửa đêm, đem trong nhà nữ quyến toàn suốt đêm an bài lên thuyền, đưa hướng kinh thành, Mạc Thủ Chuân an bài ra một tự mình hộ tống. Mạc Tam Tiểu Thư cùng Nguyên Nương biết được chân tướng, đều không muốn đi, lại bị Tô Trường Đỉnh cùng Mạc Thủ Chuân lấy không màng chính mình cũng phải nhìn cố hải tử lấy cớ đuổi qua thuyền. Mạc tam tiểu thư năm trước được một cái 6 cân 8 lượng đại béo tiểu tử, nguyên nương càng không thể không màng bé an nguy, hai người bất đắc dĩ, hồng mắt mang theo Hoài thân mình tứ nương lên thuyền, suốt đêm đi hướng kinh thành. Thập nhất nương thu được tin là ngày thứ ba buổi sáng. Lúc đó, nàng đang ở trong phòng họa cấp chiêu tỷ nhi siêm hề, chỉ nghe được một đạo quen thuộc tiếng rít, hải đông thanh đắp xuống, đem nàng nửa khai cửa sổ đụng phải cái nát như, một móng vuốt đạp lên trên bàn sách. Sụp một cái động, một móng vuốt khác đạp lên thập nhất nương sắp họa tốt bản vẽ thượng, đem giấy trảo thành một đoàn. Thập nhất nương ngước mắt, nhàn nhạt nhìn hải đông thanh, hải đông thanh ủy khuất run run hướng một bên nghiêng thân mình, lâm vào trong động móng nuốt hướng lên trên xả một chút không xả ra tới, lại xả một chút, liên tiếp cũng không dám lại dùng lực. Nhìn về phía thập nhất nương con ngươi càng thêm ủy khuất. Thập nhất nương ánh mắt lộ ra ý cười, duỗi tay sờ sờ hải đông thanh đầu, sao ngươi lại tới đây? Hải đông thanh thấp thấp kêu hai tiếng, bén nhọn miệng nhẹ nhàng chọc chọc cái bàn, thập nhất nương buồn cười điểm nó đầu, xuất hiện đi. Hải đông thanh mới hưng phấn kêu một tiếng, một móng vuốt từ trong động rút ra tới, móng vuốt thượng hệ một cái ngón cái khoan đồng quảng, thập nhất nương vẻ mặt nghiêm lại, buông ra vướt ve hải đông thanh tay, giải đồng quảng, cầm tin, chỉ nhìn một hàng, liền sát mặt đại biến. Nàng há mồm, vừa định gọi nghiên hạ, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy mùi lửa đem tin thiêu. Đề bút lấy giấy, khắc viết một phong thơ, một lần nữa nhét trở lại đồng quản, đem tin đưa đến cố tử châu trong tay, hắn không trở về tin. liền cắn hắn. Hải đông thanh kêu một tiếng, đầu ở thập nhất nương lòng bàn tay cọ cọ, từ cửa sổ nhảy dựng lên, dương cánh bay lên trời, trước mắt liền biến mất ở phía chân trời. Cô nương, phòng bếp làm bắp lộ, ta thịnh một ít, ngươi nếm thử. Nghiên hạ đẩy cửa mà vào, nhìn thấy trên bàn động kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Thập nhất nương cười cười, ta không đói bụng, ngươi đoàn đi ăn đi. Lại hỏi, Tam gia nhưng ở phòng. Nghiên hạ gật đầu, ta vừa mới cùng Tam gia trong phòng ga sai vật cùng nhau từ phòng bếp lại đây, hắn bưng một chén nước ô mai, nói là cho Tam gia. Thập nhất nương đứng lên, ta đã biết, ta đi tìm hắn nói chuyện, ngươi tại đây ăn đi. Nghiên hạ nga một tiếng, cùng thập nhất nương sai thân mà qua, nhìn theo thập nhất nương rời đi phòng, mới bưng khay đến án thư. Kỳ quái sở sở trên bàn trào ấn. vừa nhấc đầu nhìn thấy trống rông cửa sổ, thăm dò xem trên mặt đất vỡ thành một điều khung cửa sổ. Ngạc nhiên. Thập nhất nương đi gặp Túc Trọng Hoa, đem mạc thủ chân tin cùng hắn nói, Túc Trọng Hoa kinh hãi. Bọn họ đây là tưởng. Hạ thúc bọn họ. Sắc mặt đều thay đổi. Thập nhất nương vội vàng kéo hắn, dì ba phu lửa cha mẹ bọn họ tới, trừ bỏ nhà cũ người, nhà ta cùng ngũ thúc bọn họ, nhị tỷ một nhà. ông ngoại bà ngoại cùng hai cái gì cứu cứu còn có lý thẩm bọn họ đều tới ta lập tức phái người đi ven đường tiếp người túc trọng hoa liền phải đi ra ngoài thập nhất nương lại lắc đầu việc này không nên cành mẹ đẻ cành con người ta bên người chú ý người quá nhiều không có phương tiện ra mặt ta đã làm hải đông thanh truyền tin cấp cố tử châu làm hắn tìm cái an toàn địa phương cấp cha mẹ bọn họ trụ cố tử châu bên ngoài thượng luôn là mộ ra người Tam hoàng tử không dám phái người dám thị hắn. Túc trọng hoa lúc này mới hơi tùng một hơi, lại vẫn như cũ tự trách, nếu là bởi vì ta, liên lụy hạ thúc cùng dì ba phu bọn họ, ta muôn lần chết đều không thể thoái thác tội của mình. Thập nhất Nương cười khuyên hắn, cùng ngươi có quan hệ gì? Bọn họ là cha được ta thân phận mới muốn giết người diệt khẩu. Huống chi, giang hoài như vậy đại một phần sáng nghiệp, Túc trọng Diệu tưởng nắm chặt ở chính mình trong tay là bình thường. ngươi đừng chuyện gì đều hướng chính mình trên người cản. Túc trọng hoa ngẩng đầu, chiều thập nhất nương cười cười, đáy mắt kia mặt tự trách lại không có nửa phần hơi giảm. Thập nhất nương than nhẹ một tiếng. Vào đêm, Hải Đông Thanh đưa tới cố tử châu tin, ngôn lạc tinh hồ khoảng cách kinh thành hai ngày lộ trình, là hắn đại bản doanh, thập nhất nương nếu yên tâm, đại nhưng đem nàng người nhà đều an bài ở hắn trong nhà, hắn bảo đảm túc người nhà cũng hảo, tam hoàng tử cũng thế. ai cũng vào không được. Khẩu khí to lớn, liền kém viết thượng một câu, mỗi cũng đừng nghĩ phi đi vào nói. Thập nhất nương cầm tin cấp túc trọng hoa xem, túc trọng hoa đôi mắt chính là sáng ngời, cố tử châu thực sự có nảy năng lực. Thập nhất nương cười, theo hắn nói khen cố tử châu. lạc tinh hồ thiền kim đài, thiên hạ ai không biết cố tử châu. Túc trọng hoa cũng cười, con ngươi so với phía trước sáng ngời rất nhiều, ta tới viết thư, làm hắn phái người đi tiếp hạ thuốc bọn họ. nhất định phải hộ bọn họ bình an không có việc gì mới hảo thập nhất nương gật đầu nhìn hắn viết xong giao cho hải đông thanh cố tử châu hồi âm chỉ có bốn chữ định không có nhục mệnh hai người liếc nhau đều thật dài thấu khẩu khí kế tiếp mấy ngày hai người hành sự càng thêm thật cẩn thận túc trọng vinh vài lần tới túy hoa viện quả quang bộ túc trọng hoa nói lại đều bị túc trọng hoa xuyên qua rơi xuống cái không mặt mũi trung cần hầu phu nhân triệu thập nhất nương vài lần Vừa đấm vừa xoa làm thập nhất nương nói ra tiếng trung cần hầu phủ ý đồ, đều bị kịp thời đổi tới túc nhị tiểu thư ngăn lại, mang theo đi ra ngoài. Một tháng sau, Cố Tử Châu truyền tin tới, nhận được hạ ra mọi người, làm thập nhất nương có cơ hội đi lạc tinh hồ một chuyến đem sự tình giải thích rõ ràng. Thập nhất nương thầm mắng, ngươi lúc trước một phong thơ đưa đi ra ngoài khi như thế nào không biết trước cùng ta viết một phong thơ giải thích rõ ràng. Cố Tử Châu đánh cái hắt xì. Thập nhất nương trở về tin, nói chính mình gần nhất bên người tất cả đều là tam hoàng tử cùng túc ra người, không hảo ném ra, làm hắn chức cùng cha mẹ giải thích một chút, nàng tìm cái thời gian lại qua đi. Lần này, cố tử châu liền tin cũng không hồi. Thập nhất nương chán nản. Liên ở nàng tìm mọi cách tìm khe hở đi lạc tinh hồ khi, tào ra gõ trung tang. Tào ra dòng bên, mười nương hôn phu tào ra thiếu ra, không có. Ba năm thời gian. Mười nương cùng hôn phu ân ái dị thường, vì kéo dài hôn phu tánh mạng, mười nương không bỏ được dùng hổ làng chi dược, Tào gia thiếu gia chưa cho mười nương lưu lại hải tử. Mười nương bị tào gia người chỉ trích khắc phu, muốn đưa nàng đưa đi ra tộc Amnico, độ quãng đời còn lại. Trong tộc vì mười nương nói chuyện tào gia láo thái gia nhân tào gia thiếu gia chết một bệnh không dậy nổi. Tam nương cùng giao nương được nghe tin tức, khóc không kềm chế được. 161 bất cứ giá nào. Bọn họ tưởng đem mười nương nửa đời sau đều chôn vùi ở bọn họ tào ra am ni cô, môn nhi đều không có. Tam nương đau lòng mười nương, hống hốc mắt, khó được cường thế. Giao nương cũng lau đôi mắt, chúng ta hạ ra cô nương bọn họ tưởng như vậy là hư, cũng đến nhìn xem chúng ta hạ ra người có đáp ứng hay không. Bắt nương càng là nhảy nhót lung tung tiêu gạo, khi dễ chúng ta hạ ra không có huynh đệ thúc bá ở kinh thành có phải hay không. Cô nãi mãi làm theo đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thịnh Tử đều, Lý Thư Văn cùng Châu bằng trình đau đầu ngồi ở thư phòng thương lượng đối sách. Mê chơi hái xem liền tới võng. Tào ra việc này làm đích sắc thật không đạo nghĩa. Mười cô mãi mãi gả qua đi vốn chính là sung hỉ. Tào ra thiếu ra vốn chỉ là nửa năm thọ mệnh. Hiện giờ đã sống lâu ba năm. Bọn họ còn lấy khắc phu dành nghĩa đem mười cô mãi mãi đưa đi tào ra am ni cô. Quá không nên. Từ đều, chuyện này sợ còn phải ngươi đi đầu đi một chuyến tảo phủ. châu bằng trình những mày Thinh tử đều gật đầu, hạ ra không có nam đinh ở Kinh Thành, không thiếu được chúng ta này đó một cái con rể nửa cái nhi muốn ra mặt tráng cái bãi, vì mười cô mãi mãi thảo cái cách nói, nếu có thể lại về, liền ở phụ cận tìm cái tòa nhà, đem mười cô mãi mãi tiếp trở về, nếu không thể lại về, cũng nhất định phải bảo vệ mười cô mãi mãi nên có địa vị. Lý Mội Phu, ngươi nghĩ như thế nào? Hai vị tỷ phu lời nói thật là, Bất quá lý thư văn lược trần chờ nhìn hai người liếc mắt một cái, thập nhất nương không phải ở kinh thành sao. Tào ra sự nghĩ đến nàng cũng được tin tức, chúng ta hành sự phía trước muốn hay không thương lượng nàng. Thịnh tử đều cùng châu bằng trình liếc nhau, thịnh tử đều thở dài một hơi, thập nhất nương hiện giờ đang ở trung cần hồi phủ, thịnh phủ lại tràn đầy mộ ra người, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thịnh tử đều thấp giọng đem hiện giờ tình cảnh cùng kinh thành thế cục giam ba câu nói, lý thư văn sắc mặt hơi đổi. Dây lát, gật gật đầu, thì ra là thế. trách không được bọn họ đến kinh thành, thập nhất nương không có đi tiếp, trách không được tỉ muội mấy người gặp nhau, không thể công khai, mà muốn ước ở chùa miếu trong vòng. Thịnh tử đều đáy mắt xẹt qua bất đắc dĩ. Dù cho hắn đầy bụng kinh luân, cũng khó địch một cái thịnh thế gia tộc. huống chi, cái này gia tộc sau lưng còn cùng hoàng chữ có quan hệ, liền càng không chấp nhận được hắn đi sai bước nhầm. Châu Bằng Trình nhẹ dọng thở dài. Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi khai, đạn đến trên tường phát ra phanh tiếng vang. Lý Thư Văn nhíu mày, cùng ở ngồi hai người trao đổi một chút ánh mắt, đứng dậy đi quan cửa sổ. Đến phía trước cửa sổ mới phát hiện bên ngoài thanh phong từ từ, cũng không có bao lớn phong. Như thế nào sẽ đem cửa sổ thổi khai còn đạn đến trên tường đi? Lý Thư Văn kỳ quay đóng lại cửa sổ, xoay người muốn đi hồi tại chỗ, vừa nhấc đầu. Cách đó không xa xa mảnh hạ đứng trước một bộ hắc y kính trang nữ tử. trong mắt mỉm cười cười trung mang giảo hoạt nhấp môi nhẹ gọi tám tỷ phu lý thư văn lập tức náo loạn cái đỏ thơm mặt thập nhất nương luật tuổi thập nhất nương so lý thư văn còn muốn lớn hơn một tuổi Thịnh tử đều chiều châu bằng trình đưa mắt ra hiệu châu bằng trình hiểu ý lập tức đứng dậy tới cửa mở cửa đi ra ngoài đến một bên nhĩ phòng kêu người đưa nước gấm lại đây pha trà nhân cơ hội đem chung quanh đều đánh giá một phen chờ nha hoàn sách tới ấm nước Hắn lại đem người xa xa đuổi rồi, mới đi vào trong phòng. Trong viện người đều đuổi rồi. đổ nước phóng tới ghế bành bên trên bàn trà. Thịnh tử đều chiều thập nhất nương nâng nâng tay, làm cái thỉnh tư thế. Thập nhất nương cũng không khách khí, đi qua đi ngồi xuống. Các ngươi nói ta đều nghe thấy được, ta tới cũng đúng là vì mười tỷ sự. Ba người hơi hơi gật đầu. Thập nhất nương nói, tào ra lão thái gia là cái hiểu lý lẽ trước kia ở thương đồng chấn từng đáp ứng quá chúng ta. Mười tỷ đi lưu từ mười tỷ chính mình quyết định. Đáng tiếc hiện giờ Tào gia lão thái gia hôn mê bất tỉnh. Tào gia người sợ là sẽ không nhận. Thịnh tử đều nhíu mày. Lý Thư Văn cũng phụ họa gật đầu. Tào gia nếu dám thả ra lời nói làm mười cô mãi mãi đi Tào gia am ni cô, sợ là quyết định chủ ý sẽ không nhận Tào gia lão thái gia nói. Châu Bằng Trình chậm rãi gật đầu. Thập Nhất Nương cười, bọn họ không nhận tổng hội có người nhận. Thịnh tử đều xem Thập Nhất Nương. Nháy mắt hiểu rõ, ngươi là nói Tào Lao tướng quân. Thập nhất nương gật đầu, Châu Bằng Trình cũng phản ứng lại đây, đấm trùy ngực, đúng vậy. Tào Lao tướng quân là Tào gia dòng chính, Tào gia từ đường còn ở Trung nghĩa chờ phủ, chỉ cần Tào Lao tướng quân nguyện ý nói câu công đạo lời nói, Tào gia dòng bên những cái đó nhảy nhót vai hề cũng không dám làm cản. Mười một tiểu thư chủ ý này hảo. Chúng ta liền đi Trung nghĩa chờ phủ bái phỏng Tào Lao tướng quân. Thập nhất nương khẽ cười. thinh tử đều cùng lý thư văn liếp nhau lộ ra tươi cười mấy người lại thương lượng nửa ngày quyết định tam ra một khối xuất động nếu tào lao tướng quân nguyện ý nói chuyện bọn họ liền tới mềm nếu tào lao tướng quân tránh nặng tìm nhẹ bọn họ liền tới ngạnh tổng muốn vừa đấm vừa xoa bước tào ra kêu bang nhân thả mười nương tự do chi thân thương định bãi mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ đợi ngày mai đi trung nghĩa chờ phủ đi một chuyến thập nhất nương lại nói Ta đi tào ra đi một chuyến, nhìn xem mười tỷ, cùng nàng thông cái khí nhi, miễn cho ngày mai tào lao tướng quân nguyện ý nói tốt cho người, nàng nơi này lại sợ cho chúng ta gây chuyện, ứng tào ra người. Thịnh tử đều đám người không rõ ràng lắm mười nương tính nết, lý thư văn lại là cùng nàng cùng nhau lớn lên, nhất minh bạch mười nương chính là người như vậy. Vội gật đầu, ngươi thả đi, tiểu tâm một ít, chớ có bị tào ra người bắt lấy nhược điểm. Thập nhất nương nhướng mày mà cười. Tám tỷ phu không tin được ta. Lý Thư văn mặt lại đỏ. Thập nhất nương cười to, Nghĩ nghĩ, Dứt khoát nói, Đơn giản ta ngày mai ra vẻ 10 tỷ bên người nha đầu, Một nhưng che chở 10 tỷ, Nhị nhưng nhắc nhở nàng hành sự. Ba người lại là một phen dặn dò tiểu tâm hành sự. Không bao lâu, Châu Bằng Trình tiêu nhiệt, Đẩy ra cửa sổ, Một trận gió thổi qua, Phòng trong đèn đột nhiên diệt, Châu Bằng Trình hô gã sai vặt tới đốt đèn. Một lát sau, Đèn lượng, Thập nhất nương đã không có tung tích. Ba người lại nhàn thoại trong chốc lát, từng người trở về phòng tìm từng người thê tử thương lượng ngày mai việc. Hôm sau, tam chiếc xe ngựa đồng thời ngừng ở Trung Nghĩa chờ phủ trước cửa. Đón khách gã sai vật thấy Thịnh ra trên xe ngựa chuế sức, cười chào đón, long chọc người. Thịnh ra quản sự lập tức tiến lên, đệ thiệp, thỉnh thấy Trung Nghĩa chờ tào lao tướng quân. Hai cái gã sai vật liếc nhau, một cái chiều một cái khác đưa mắt ra hiệu. một cái khác cười tiếp thiệp long trọng người thỉnh chờ một chút không bao lâu gã sai vật chạy ra long trọng người thỉnh xe ngựa sử nhập trung nghĩa chờ phủ lập tức đi nhị môn tào lao tướng quân nhi tử khi nhậm hộ bộ thượng thư tảo thư nghiên đón ra tới ô quyền long trọng người nhìn đến thỉnh tử đều bên cạnh đi theo hai cái nam tử một cái dáng người cao dài nho nhã chi khí đỉnh đĩnh mà đứng một cái sắc mặt ôn hòa hai chòng mắt khôn khéo khoe môi mỉm cười Đều không là giống nhau bình thường đầy tớ, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Thịnh tử đều cũng không che lấp, cười giới thiệu nói, vị này chính là hạ quan anh em của trèo, vừa đến Kinh Thành không lâu, ít ngày nữa đi quốc tử giám đọc sách nước trong lý gia Lý Thư Văn. Lý Thư Văn được rồi cái đoan đoan chính chính văn nhân lễ. Tào thư nghiên ngẩn ra, chiều Lý Thư Văn gật gật đầu. Vị này chính là ta đường anh em của trèo, Kinh Thành nhất phẩm cư thiếu trưởng quẩy châu bằng trình. Châu Bằng Trình tiến lên chào hỏi. Tào thương nghiên càng là hoang mang, này hai người cùng bọn họ trung nghĩa chờ phủ quăng tám xào cũng không tới, thịnh tử đều này sáng sớm mang theo như vậy hai người tới cửa, là muốn làm cái gì? Hắn một bên hoang mang, một bên đem người tiến cử phong khách. Đãi nha hoàn phụ trà, thịnh tử đều mới đứng dậy nói, ta chờ tới mạ muội. còn thỉnh thượng thư đại nhân bao dung. Tào thương nghiên cười cười, chờ thịnh tử đều kế tiếp nói. Hạ gia vô Nam Đinh ở Kinh Thành, ta ngang vì hạ gia con rể, không thiếu được muốn đứng ra vì hạ gia mười cô nãi nãi nói một câu. tào thương nhiên sắc mặt biến đổi. Thịnh tử đều lại tựa không thấy được, tiếp tục nói, mười cô nãi nãi lấy sung hỉ thân phận gả vào tào gia, phẩm tính ôn hòa hiền hậu, hiếu hầu trường bối, cùng tào thiếu gia ba năm phu thê ân ái hòa thuận, hiện giờ lại bị tào gia người quan lấy khắc phu tên tuổi muốn đem này quan nhập tàu gia am nico. ta chờ tới cầu tạo ra một cái cách nói lý thư văn đứng dậy sắc mặt nghiêm túc mười cô nãi nãi gả vào tào ra trước thương đồng trấn số chúng đại phu đều ngắt lời tào ra thiếu gia sống không quá nửa năm mười cô nãi nãi tỉ mỉ hầu hạ làm hắn sống lâu ba năm cái gọi là khắc phu từ đâu mà đến châu bằng Trình đứng dậy mặt mày không khéo năm đó tào ra lão thái gia từng chính miệng hứa hẹn đại tào ra thiếu gia tân thiên lúc sau mười cô nãi nãi đi lưu từ nàng chính mình quyết định Như thế nào? Tào lao thái gia nhân tào gia thiếu gia tân thiên lâm và hôn mê bất tỉnh nhân sự, tào gia liền tưởng thề thốt phủ nhận, không nhận cái này lời nói. Ba người muôn miệng một lời, những câu chỉ trích tào gia không có quý củ, nói không giữ lời, khắt khe hạ gia xuất gia nữ, không có thế gia chi phong. Tào thương nhiên sắc mặt hắc doạ người. Cũng may còn có đại gia chi phong chống đỡ, cuối cùng không có đương trường phất tay háo, khít sâu một hơi ôm quyền nói. Việc này ta thượng không biết tình, chư vị còn thỉnh hơi ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tào thư nghiên vội vàng rời đi. Tào lao tướng quân nghe vậy, nổi trận lôi đình, hôn chướng đồ vật. Ai làm ra này dơ bẩn việc? Cha, sự tình chưa rõ ràng, chúng ta cũng không thể nghe thỉnh tử đều bọn họ phiến diện chi ngôn tào thư nghiên trong lòng cũng nghẹn khuất thực, tưởng hắn đường đường một cái hộ bộ thượng thư, khi nào chịu quá tiểu bối khí. Hôm nay cái đầu một chuyến. Bị mấy cái tuổi còn trẻ cấp chèn ép nói không ra lời. Còn có cái gì không rõ ràng lắm. Tào lao tướng quân giận dữ, thịnh tử đều là người nào. Hắn lẽ loi một mình có thể ở tam hoàng tử, lục hoàng tử cùng mộ ra mí mắt phía dưới đứng bưng góp chân người, sẽ là ngậm máu phun người người. Tào thương nghiên ngắm lại, nhăn lại mày. ngươi đi, đến cây liếu ngõ nhỏ đem người cho ta gọi tới, ta đảo muốn nhìn ai ở lão nhị hôn mê bất tỉnh khi như vậy náo sự nhi. Tào lao tướng quân trứng mắt, Tào Thương Nhiên vội gật đầu, đi ra cửa phân phó người. Tào ra phụ tử hai cái kết bạn đi phòng khách thấy thịnh tử đều đám người. Bên kia, Tào Thương niên phu nhân tiếp đại tam nương, bắt nương cùng giao nương. Biết được bắt nương có thai, lại liên thanh nói chúc mừng. Phía trước sự Tào Thương niên tự nhiên phái người thông báo Tào phu nhân, Tào phu nhân không dám chậm trễ, chọn mấy cái đương thời để tải cùng mấy người cười trò chuyện. một bên lưu ý tiền viện truyền đến động tĩnh, đại tiền viện truyền đến cây liếu ngõ nhỏ nhị phòng người tới tin tức, tào phu nhân tâm hơi hơi nhắc tới, bắt nương vài lần tưởng bão nổi, đều bị tam nương ánh mắt ngừng, giao nương dùng tay ngăn chặn, khó khăn tiền viện phái người tới truyền lời, nói muốn lưu long trọng người ăn cơm trưa, tào phu nhân vội an bài bên người bà tử đi thu xếp, một bên đem mấy người hướng thiên tính dẫn, bắt nương lẩm bẩm, một câu chuyện này, đem mười nương thả không phải kết. Vẫn luôn kéo. Giao nương đỡ lấy bát nương, ngươi này đầu thai, đi đường muốn đặc biệt cẩn thận, đừng lúc kinh lúc giống. bát nương điếu môi, không hề răng. Tào phu nhân ở trong lòng than nhẹ một tiếng, lấy khăn dính dính cái chán mồ hôi mỏng, phân phó bà tử, đi lộng chút khôi băng nhi đặt ở thiên thính, có thai người nhất không thể gặp nhiệt. Lại không chờ mấy người đi đến thiên thính, thiên viện lại người tới truyền lời, nhị phòng thả hòa ly thư, lục ngãi ngãi. Hạ ra mười cô nãi nãi thân mình có chút không thoải mái, long trọng người ta nói không lưu lại ăn cơm, thỉnh thịnh phu nhân mau chút đi ra ngoài tiếp ứng. Tào phu nhân vừa nghe, sắc mặt liền có chút biến hóa. Cái gì kêu thân mình có chút không thoải mái, sợ là nhị phòng người dùng thủ đoạn. Không cấm ở trong lòng đem nhị phòng những cái đó sách không rõ mắng một hồi. Tam nương ở kinh thành nhiều năm như vậy, hiển nhiên cũng rõ ràng đại gia tử thủ đoạn, kia gã sai vặt lời nói phủ lạc. nàng mặt chính là một bạch nhào qua đi hỏi như thế nào cái không thoải mái pháp người còn có thể đi lại nha hoàn muốn nói lại thôi bắt nương ở bên một tiếng uống nói kia nha hoàn dọa một cái run run tào phu nhân vừa định tiến lên cản lời nói tam nương một cái mắt lạnh xem qua đi tào phu nhân than một tiếng nhắm lại miệng kia nha hoàn thấy nhà mình phu nhân cũng không dám khó xử vợ nói hạ ra mười cô mãi nãi là bị người nâng tiến bảo gây thực nói hai câu lời nói, người liền ngất đi. nôn ngữ gian cũng có vài phần thổn thức. tam nương mấy người sắc mặt đại biến, bát nương mang to, chó má đại gia tộc, mười nương nếu là đã chết, ta theo chân bọn họ không để yên. tam tỷ, giao tỷ, chúng ta đi. tam nương gật đầu, chiều tào phu nhân gật gật đầu, cùng giao nương, bắt nương lập tức rời đi. tào phu nhân cười khổ, hỏi kia nha hoàn, ngươi nói đều là thật sự. nhị phòng thật đem người cấp tra tấn phu nhân nô tỳ nói vẫn là nhẹ nha hoàn nhìn tam tỷ mọi đi xa bóng dáng nghĩ đến hạ ra mười cô mãi mãi thảm trạng nuốt nuốt nước miếng lục mãi mãi gầy chỉ còn da bọc xương mặt liền bàn tay đại hốc mắt ham sâu xám trắng xám trắng tóc khô khốc đều thành đống tào phu nhân hít ngược một hơi khí lạnh như thế nào sẽ sáu tiểu tử lúc này mới đi mấy ngày tào phu nhân bên người bà tử liền thổn thức nói Sợ là lục thiếu ra không được thời điểm, nhị phòng liền bắt đầu xoa ma lục nãi nãi. Thật là tào phu nhân nửa ngày nghĩ không ra chỉ trích nói, hung hăng nói, hồ nháo. Tiền viện, Bắt nương vừa thấy đến 10 nương bộ dáng, nước mắt bám một chút liền rớt xuống dưới. Mười nương, nàng phát đem qua đi. Lý thư văn hiểm hiểm bắt lấy nàng cánh tay, không cho nàng đụng tới mười nương. Đại phu nói nàng nội thương pha trọng, ngươi tiểu tâm đừng đụng đến nàng. Trước mắt nằm ở ghế nằm nữ tử. một đầu tóc đen làm giống thảo dài ngắn không đồng nhất một đống một đống tản ra cổ quái hương vị một chương thanh tú mặt giờ phút này lại xương gò má cao ngất hốc mắt ham sâu môi trắng bệnh rất giống đầu lâu thượng mông một tầng da mặt một thân mới tinh tơ lửa siêu ý chống rông ở trên người gió thổi qua rõ ràng có thể thấy được phiêu đáng biên độ lộ ở bên ngoài một đôi tay thon gầy chỉ còn xương cốt lại còn có không có rút đi đỏ tím dấu vết tam nương bước chân lào đảo kêu một tiếng mười nương lại nói không ra mặt khác nói nước mắt vỡ đê giống nhau đi xuống lạc Giao nương kinh hô một tiếng một phen bưng kín miệng nước mắt che phủ tại sao lại như vậy mười nương ai đánh ai đánh bắt nương một phen đẩy ra lý thư văn chống lạnh hướng giữa tào lao tướng quân cùng tào thư nghiên nói ai đem nhà ta mười mội đánh thành như vậy cấp cô mãi mãi ta lăn ra đây tào lao tướng quân sắc mặt không vui tào thư nghiên đầy mặt xấu hổ Bắt nương lý thư văn đi khuyên thế tử, lại không nghĩ bắt nương liên tiếp lui hai bước, ngươi đừng tới đây. Hôm nay cái bọn họ không giao ra người, ta đánh bạc cánh mạng không cần, cũng muốn theo chân bọn họ nháo rốt cuộc. Đường đường trung nghĩa hầu phủ, thiên tử cẩn thận, làm ra bực này không cần mặt mũi sự, còn nói mười nương khắc phu, muốn đem nàng quan tiến tạo ra am ni cô. chó không bằng đồ vật, ta phi. tào lao tướng quân mặt hát dọa người, tào thương nghiên há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Đứng ở tàu thư nghiên bên người trung niên nam tử, lại nhảy ra tới, ngươi nói chuyện chừa chút khẩu đức, nàng chính mình không ăn cơm đem chính mình tra tấn thành cái này quỷ bộ dáng, quản chúng ta chuyện gì. Nam trên đầu ngự ý thì còn nói nhà của chúng ta sáu tiểu tử có thể sống ăn tết đôi, lúc này mới một nửa liền đi, không phải nàng khắc phu lại là ai. Nhà của chúng ta láo thái gia còn bởi vì việc này hôn mê. Tào thương nghiên đi chừng mở miệng người nói chuyện, người nọ chỉ dừng một chút liền tiếp tục nói lên. Bát nương đôi mắt chừng, xách lên làn váy, xài bước chiều người nọ đi qua, Lý Thư Văn sắc mặt đại biến, Bát nương, người bình tĩnh. Bát nương lại dưới chân một sai, tránh đi Lý Thư Văn, thân hình kỳ mau chiều người nọ chạy như bay mà đi, trong sảnh mọi người đều là sửng sốt, không đợi phản ứng, một đạo giết heo thê lương tiếng kêu vang vọng trùng nghĩa chờ phủ. Bát nương thế nhưng một chân đem kia trung niên nhân đá bay ra đi, chỉ ngã ở trong viện một khối xem xét dùng trên tàng đá, đương trưởng phun ra khẩu huyết ra tới. Mọi người sắc mặt đại biến. Mấy cái gã sai vật nhào lên đi kêu, tứ lao ra. Bát nương còn muốn tiến lên, tam nương vội đi lên giữ chặt nàng. Bát nương. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi như vậy mười nương tỉnh sẽ khó làm. Khó làm quỷ. Nàng đều bị tạo ra cha tấn thành như vậy. Cũng may bắt nương còn có lý trí, biết tam nương sẽ không công phu không dám quá dùng sức sợ bị thương nàng. Lý thư văn vội đi lên ôm bắt nương, ở nàng bên thai nói nhỏ, tào gia làm việc không đối đều có tào lao tướng quân vì mười nương chủ trì công đạo, ngươi lại nháo đi xuống, mười nương liền không lý, nếu là tào gia thu hồi hòa lý thư, mười nương lại rơi vào tào gia nhân thủ, đời này liền xong rồi. Bắt nương nước mắt chảy ròng, lại một phen lao nước mắt, bọn họ dám, lại không lại tránh thoát lý thư văn lý thư văn hơi tùng một hơi triều thịnh tử đều gật gật đầu thịnh tử đều hơi hơi gật đầu triều tào lao tướng quân bồi tội hai vị muội muội ở nhà mẹ đẻ khi cảm tình rất tốt tình thả gây ra còn quên tào lao tướng quân thứ lỗi lại nói như vậy tứ lao ra hết thể phí dụng toàn từ ta thịnh ra ra xem như một chút bồi thường tào ra nhị phòng tứ lao ra từ từ chuyển tỉnh nghe được thịnh tử đều nói các ngươi tưởng mỹ Ai thiếu nhà ngươi về điểm này bạc, nàng dám đánh ta hộp máu, ta cũng muốn. Ngươi cũng muốn như thế nào. Tào lao tướng quân thanh âm uy nghiêm, một đôi con ngươi rừng ở tứ lao ra trên người, không giận mà uy. Tứ lao ra rụt rụt thân mình, đại bá, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính không thành. Chúng ta tào ra dựa vào cái gì muốn ăn cái này mệnh. Tào lao tướng quân lạnh lùng nhìn tứ lao ra liếc mắt một cái, không bằng ngươi đảm đường tào ra dòng chính ra. Cháu trai không dám. tứ lao ra giật mình, sợ hãi gục đầu xuống. tào lao tướng quân than một tiếng, mới ngẩng đầu xem thịnh tử đều, long trọng người là lao phu quản giáo không nghiêm, mới làm mười cô nãi mãi bị này bị tội. long trọng người yên tâm đem mười cô nãi mãi tiếp về nhà đi. tào ra bên này bảo đảm không có một câu nhàn ngôn thoái ngữ chuyên liền ra, nếu có một câu, long trọng người đại nhưng kim loan điện tham lao phu một quyển, đoạt lao phu này trùng nghĩa chờ bảng hiệu. thịnh tử đều liền nói. Không dám không dám. Tào ra nhị phòng tứ lao ra hung hăng chừng mắt nhìn thịnh tử đều liếc mắt một cái. Thịnh tử đều lý cũng chưa lý. Tào lão tướng quân cùng tào thư nghiên đem mọi người tự mình đưa ra đại môn. Đóng cửa lại làm tứ lao ra đi từ đường quỳ thượng ba ngày ba đêm. Tới rồi thịnh phủ thịnh tử đều cầm thiệp thân đi thỉnh ngựa y hề. Tam nương mấy người không dám đụng vào mười nương, bát nương hồng mắt chừng mắt bên ngoài. Nửa canh giờ chờ. thịnh tử đều cùng ngự y đi cùng trở về ngự y lại đem mạch thở dài bị thương căn bản trước lấy thức ăn lỏng dưỡng nửa tháng tỉ vị lại đổi đặc sệt một ít ta quá nửa tháng lại đến nhìn xem đại gia tới ngự y đi cùng thịnh tử đều giao đến nhi ngũ tạng đều thương, mạch tượng hỗn loạn tâm thần mỏi mệt ưu tư nhiều lự hảo hảo nghỉ ngơi cũng bất quá là mấy năm chuyện này đôi tay kia khâm xương chặt đức có rất nhiều thời gian sợ là phế đi Thịnh Tử đều hoảng sợ. Tiễn đi ngựa Y Y, triệu thập nhất nương một bên nói chuyện, nhỏ giọng đem ngựa Y Y nói cùng thập nhất nương nói. Thập nhất nương ánh mắt cực đạm, ta đã biết. Nàng từ hôm qua ở Tào Gia Nhị phòng phòng chất tuổi phát hiện mười nương lúc sau, liền thăm quan nàng thân mình. Tào Gia Nhị phòng những người đó là muốn mười nương mệnh. Hạ thưa Bình cùng triệu thị một lòng muốn dùng mười nương đổi đoạn đường cẩm tú tiền đồ. Hiện giờ mười nương như vậy bộ dáng, bọn họ nhưng sẽ có một chút đau lòng. tương bãi, lại bật cười, biết rõ tào ra thiếu ra là cái ma ốm còn đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy bọn họ sẽ đau lòng. Mới là lạ. Thập nhất nương viết tin, làm hải đông thanh tìm được tứ lang, làm hắn tức khắc vào kinh, đại phòng, nếu còn có đau lòng mười nương người sợ cũng chỉ có tứ lang, mười nương nếu còn có nhớ mong người, sợ cũng chỉ thừa tứ lang. Nhân mười nương sự, thập nhất nương liên tiếp mấy ngày, tâm tình đều rất thấp trầm. Túc Trọng Hoa nghe xong mười nương tao nộ, cũng rất khổ sở. Chuyện này không biết như thế nào truyền tới Tam Hoàng tử lỗ thai. Thịnh tử đều phu nhân có phải hay không họ hạ. Phòng nguy sĩ gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến, Túc Trọng Hoa từng bị một hộ họ hạ nhận nuôi, hay là chính là nhà này. Tam Hoàng tử nghe vậy như mày, đi phái người điều tra rõ. Quá mấy ngày, tin tức đệ đi lên, quả thật là từng nhận nuôi quá Túc Trọng Hoa hạ ra. Tam Hoàng tử trầm mặt, Mộ ra làm cái quỷ gì? Người như vậy làm buồn vương như thế nào yên tâm dùng? Kia thịnh tử đều rốt cuộc là buồn vương bên này vẫn là lao ngũ kia một đầu. Phòng mưu sĩ cũng như mày. Như thế nào này vài lần tin tức đưa tới, đều là cùng một nhà bình dân áo vải có quan hệ. Vẫn là nói những người này đều là ngũ hoàng tử âm thầm kinh doanh. Phòng mưu sĩ đem đấy lòng nghi ngờ cùng tam hoàng tử nói. Tam hoàng tử sắc mặt đột biến, ra hoài 18 cửa hàng mạc thủ chân. Quốc tử giám xuất thân lại đến phụ hoàng khâm điểm bảng nhãn thịnh từ đều, đại tướng quân lúc sau túc trọng hoa, biên quan một chúng tướng sĩ quân tâm. Bạc, trung thần, lương tướng, lao ngũ cư nhiên vô thành vô tức đều có. Cũng may hắn đã phái túc trọng rượu đi đoạt mạc thủ chân trong tay giang hoài, túc trọng hoa cũng ở chính mình mí mắt phía dưới, đến nỗi biên quan tướng sĩ. Hắn cũng không tin phụ hoàng đáy lòng không có kiêng kỵ. Tam hoàng tử sắc mặt hơi hoãn phòng yêu sĩ đột nhiên ra tiếng nói. Tam hoàng tử, thịnh tử đều đã cùng ngũ hoàng tử có thâm một tầng quan hệ, chúng ta không ngại thí hắn thử một lần, ngài xem như thế nào. Nói đến nghe một chút. Phong mưu sĩ thò lại gần, thấp giọng nói vài câu, tam hoàng tử thỉnh thoảng gật đầu, cuối cùng, cười, một nữ nhân mà thôi, thịnh tử đều nếu là không biết điều, cũng không có lưu chữ tất yếu. Buồn vương nhất không thiếu chính là văn thần. Phong mưu sĩ cười gật đầu. Đêm khuya... Có người vào thịnh tử đều thư phòng, lưu lại một phong thơ cũng một cái bình xứ. Hôm sau, thịnh tử đều nhìn thấy, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, tay suýt nữa bắt không được bình xứ. Châu bằng trình tiến vào, chỉ nhìn thấy một câu, hưu thê sắc chi, ngày quy định mười ngày. Đây là châu bằng trình kinh hãi, mộ ra. Thịnh tử đều lắc đầu, ổn ổn thần, mới ngồi xuống, là tam hoàng tử người. Hắn muốn làm gì? hào hảo. hảo. Vì cái gì làm ngươi châu bằng trình khó hiểu, sắc mặt rét run. Thịnh tử đều thật sâu hít một hơi, sợ là chúng ta thế mười nương xuất đầu có lỗi. Châu bằng trình ngạc nhiên, một lát, phản ứng lại đây, có ý tứ gì? Nếu ta suy đoán không sai thịnh tử đều trầm ngâm hắn trong thanh âm có chính mình đều không có phát hiện một chút run rẩy Ngươi làm giao cô mãi mãi đi cấp thập nhất nương đệ lời nói, làm nàng tìm thời gian tới một chuyến hoặc là ước cái thời gian chúng ta chạm vào cái đầu. Châu bằng trình tuy không biết làm thịnh tử đều giữ kín như bưng sự là cái gì, nhưng từ thịnh tử đều lanh trầm trên mặt cũng phát giác sự tình trọng đại, vội gật đầu, ta đây liền trở về. Hai ngày sau đêm khuya, thập nhất nương cùng túc trọng hoa xuất hiện ở thịnh gia. châu bằng trình kéo màu đen mảnh, điểm nho nhỏ dầu hòa đèn. Thịnh tử đều đem tam hoàng tử tin đưa cho hai người xem, thập nhất nương cùng túc trọng hoa lướt nhau. Đem tam hoàng tử mượn túc trọng rượu tay đối phó mạc thủ chân cùng hạ gia sự cùng ba người nói, thịnh tử đều sắc mặt đại biến, quả thực như thế. Tam hoàng tử đây là muốn thăm dò ta đối hắn trung tâm. Châu Bằng Trình cùng Lý Thư văn sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, cùng là hạ gia người, tam hoàng tử xem không tiến Tam nương, bắt nương cùng giao nương sợ cũng sẽ chịu liên lụy. Thập nhất nương vui mừng nhìn ba người, may mắn chính mình vẫn chưa từ ba người trên mặt nhìn đến một chút ít lui bước chi ý. thấp nhất nương lỏng sờ bên cổ tay trái thương tay phải, thở ra một hơi, đừng trách nàng đối ai đều có phòng bị tâm, làm hơn 20 năm sát thủ, nàng phòng bị tâm liền cùng tỉnh ngủ trợn mắt giống nhau đã thành tự nhiên phản ứng. Nàng thấp giọng hỏi thịnh từ đều, tam tỷ phu nhưng có cái gì ý kiến hay? Mặc dượng trong tay nắm túc trọng rượu một nửa kinh tế nơi phát ra, hắn đây là muốn đem tiền nắm ở chính mình trong tay, tới cái giết người diệt khẩu. Lạc tinh hồ nhưng an toàn. Cố tử Châu người này tin được sao? Thịnh tử đều lại không hỏi phản đáp. Lý Thư Văn lại hỏi, chính là ở Giang Hoài cùng dì ba phu kết phường làm buôn bán cái kia cố tử Châu? Thập nhất nương đều gật đầu, toại đem cố tử Châu lai lịch cùng ba người nói, thịnh tử đều vẻ mặt kinh ngạc, Lý Thư Văn cũng đầy mặt kinh ngạc, Châu bằng trình quán ở bên ngoài đi lại, nghe nói cố tử Châu là mộ gia duy nhất con vợ cả mộ lệnh Châu cũng là xương sờ ở đường trường. Nửa ngày, Thịnh tử đều mới ra tiếng, nghe nói mộ lệnh châu sớm tại mười mấy năm trước liền mệnh tang chiến trường, lại không nghĩ hắn lại là bị túc đại tướng quân cứu. Đáy mắt lại có vài phần hoài nghi, mộ ra hiện giờ này thế lực, tính toán không nhỏ. Cố tử châu bỏ được buông này cẩm tú tiền đồ. Trọng hoa nói hắn tin quá, kia hắn liền tin quá. Thập nhất nương cười đem túc trọng hoa là ở cố tử châu dưới an bài tiến ngũ hoàng tử quân đội, đi bước một bỏ cho tới bây giờ vị trí sự đơn giản nói. Thịnh tử đều lúc này mới gật đầu, thì ra là thế. Thập nhất nương gật đầu, trong mắt tàn khốc hiện lên, ngày xưa không cùng mấy cái tỷ phu nói là có điều cố kỵ, hiện giờ tam hoàng tử muốn mượn đao giết người, không thiếu được chúng ta muốn đem đại cục thế sách cái rõ ràng minh bạch, phế đi hắn cây đao này. Cuối cùng một câu nói xong, đáy mắt đã là hàn quang từng trận, thiên khỏe môi câu một mặt cười, ánh một trường xinh đẹp dung nhan, làm nhân tâm đế phát lệnh. Ở ngồi mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, thịnh tử đều trước gật đầu, thần sắc lạnh lệnh, nếu đúng như này, kia nhất định phải một kích chiến thắng. Nói xong, đi xem Lý Thư Văn, Lý Mội Phu, ta đã tìm người đi tìm Ly Quốc Tử Giám gần tòa nhà. Quá mấy ngày, các ngươi liền dọn qua đi trụ, thoát ly Mộ ra người tầm mắt, các ngươi cũng hảo hành sự. Lý Thư Văn thận trọng gật đầu. Thịnh tử đều lại đem Quốc Tử Giám vài vị bác học lao sư ấn tính nết lời bình một phen. Nói đến quốc tử giám một ít thế gia tử đệ khi Nói, này trong đó Có tam hoàng tử người Có lục hoàng tử người Duy độc không có ngũ hoàng tử người Người ta là anh em của trèo Tiến đến quốc tử giám Sợ là sớm bị người lạc hạ mộ ra Người dấu vết, nhưng mộ ra Thịnh tử đều khỏe môi nhấp người Đáy mắt lạnh lùng Lại là cái minh duy trì lục hoàng tử Ám hạ cấp tam hoàng tử cung cấp trợ lực kẻ hai mặt Người đại nhưng minh cùng lục hoàng tử người giao hảo Ám hạ cùng tam hoàng tử người giao tiếp, nếu có thể xối rục mấy cái đến ngũ hoàng tử trận doanh, vậy càng tốt. Chúng ta đây là muốn đứng ở ngũ hoàng tử bên này. Châu bằng trình trừng lớn mắt. Hoàng thượng nhi tử tuy nhiều, lại không mấy cái thành tài, tam hoàng tử tuy quen thuộc lại là cái tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo người, nếu hắn kế vị tất không phải hảo quân vương, lục hoàng tử làm người thô giáp không thông cổ học, không sự võ công, tuy nghe thấy mưu sĩ khuyên can. Lại không phải thích hợp quân vương tri tuyển. Trái lại ngũ hoàng tử, mấy năm nay ở trong quân chiến công hiền hách, được không ít dân tâm. Lại làm người dày rộng, tuy không phải mạnh mẽ thác cương thánh quân, nhưng gìn giữ cái đã có lại dư giả. Thịnh tử đều phân tích nói. Thập nhất lương gật đầu, thịnh tử đều lời này nhưng thật ra cùng mạc thủ chuân có hiệu quả như nhau chi ý. Châu bằng trình đi theo gật đầu, lại ngay sau đó thở dài, lúc này nhân tâm lại một chút dùng đều không có. Ngũ hoàng tử ở trong triều thế lực quá mức đơn bạc, cho dù hoàng thượng có tâm, sợ cũng không dám đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Nói không chừng thuận bình đế chân trước truyền vị, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử người sau lưng là có thể đem hắn cấp xe ăn. Tứ hoàng tử xương cốt còn không có hóa đâu. Mọi người nhất trí tán đồng, gật đầu. Thập nhất nương nhìn túc trọng hoa liếc mắt một cái, đột nhiên nói, tam hoàng tử tuy bị cấm túc lại có không ít người ở bên ngoài hành tẩu. chúng ta muốn giữ được tam tỷ tám tỷ cùng giao tỉ mệnh sợ chỉ có cứ việc được việc bước tam hoàng tử tự loạn đầu trận tuyến tốt nhất là giã tâm lộ ra ngoài làm thuận bình đế ra tay Trừ bỏ hắn châu bằng trình hoảng sợ nhìn nàng trong đầu loảng xoảng loảng xoảng hoảng bốn chữ lấy trứng trọi đá người tưởng họa thủy đông dẫn vẫn luôn chưa ra tiếng túc trọng hoa đột nhiên ra tiếng thập nhất nương quét mấy người liếc mắt một cái chậm rãi gật đầu thỉnh tử đều đứng dậy Ở phòng trong dạ bước, nửa ngày, cắn răng, thần xác lạnh băng, hảo. Bất cứ giá nào. Châu bằng trình mãn đầu vóc, các ngươi đều điên rồi. Lại suy nghĩ đến ánh đèn hạ ôn ôn nhu nhu may và siêu ý gì ở giao nước khi, cũng cắn chặn răng, cùng xác mặt trầm lánh Lý Thư Văn cùng nhau gật đầu. Bất cứ giá nào. 162 Giang Sơn Mỹ Nhân, canh một Này hai ngày, thuận bình đế lòng có không thuận, cơm ăn thiếu chút, ban đêm thổi phòng. dậy sớm có chút ho khan tiểu thuyết không đến buổi tối tam hoàng tử liền kém tam hoàng tử phi thế hắn tân hiếu đưa tới chuyên trị ho khan phương thuốc thuận bình đế tân đến một cái mỹ nhân danh gọi chân cơ tư thái quyến rũ tiến sát thuận bình đế trong lòng ngực cười duyên nói hoàng thượng hảo phúc khí tam hoàng tử bị nhốt ở trong nhà còn nhớ thương hoàng thượng thân mình thuận bình đế nhàn nhạt nhìn nàng một cái chân cơ trên mặt cười ngừng lại một chút Ngay sau đó ôm lấy thuận bình đế cổ làm lũng hoàng thượng, thần thiếp gần nhất hầu hạ long sàng chính là không có công lao cũng có khổ lao. Hoàng thượng, thuận bình đế rũ mắt, nhéo nhéo chân cơ nhu nhược không có xương tay nhỏ, cười nói, Nga, ái phi nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Chân cơ hơi tùng một hơi, vừa mới hoàng thượng ánh mắt thật là đáng sợ, nàng còn tưởng rằng hoàng thượng bực nàng đâu. Nguyên lai vẫn là thích nàng. Chân cơ đắc chí một cái trước mắt. càng thêm không có xương cốt dường như kẻ sát thuận bình đế trước ngực mềm mại ở thuận bình đế trước ngực xoa tới xoa đi một chương môi càng là nhả khí như lan quá mấy ngày là thần thiếp mẫu thân ngày sinh thần thiếp tưởng thảo hoàng thượng một cái ân điển hứa thần thiếp ra cùng một chuyến thân vị mẫu thân trúc thọ tiêu nhu trong ngực lại tùy ý trêu chọc thuận bình đế biểu tình lại vô nửa phần giao động vẫn như cũ không nhanh không chậm méo dai nhân nhu đề có gì không thể ngày mai chấm liền cùng hoàng hậu nói một tiếng hứa ngươi ra cùng một ngày. Trong lòng ngực thân mình một đốn, tựa không nghĩ tới sự tình như thế thuận lợi, kinh hỉ từ thuận bình đế trong lòng ngực đứng dậy, đầu gối hành lui về phía sau hai bước, dập đầu liền nói, tạ hoàng thượng. Thuận bình đế cười ha ha, như vậy điểm việc nhỏ nhi liền đáng giá cao hứng thành như vậy, thật là tiểu hài tử tính tình. Hoàng thượng chân cơ không thuận theo nhào vào thuận bình đế trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phấn nộn khả nhân. Thuận bình đế tiếng cười càng thêm đại Chân cơ từ dưới mà thượng xem Thuận Bình Đế sắc mặt, cảm thấy Hoàng thượng tâm tình thực hảo, đối một khác sự kiện thành công liền báo rất lớn mong đợi. Liên cười ở Thuận Bình Đế trong lòng ngực không thuận theo văn mẹo, liêu Thuận Bình Đế hứng thú, cười nói, Hoàng thượng, nghe nói chung cần hầu phủ nhị tiểu thư năm nay đều 20, ngài nói chung cần hầu phu nhân như thế nào bỏ được như vậy một cái như hoa như ngọc nữ nhi lưu tại trong nhà. Thuận Bình Đế nhúng mày. Nàng lại cười đi cầm một bên mâm quả nho. xanh nhạt ngón tay tinh tế đem ra lột đưa đến thuận bình đế bên môi thuận bình đế há mồm ăn xong nàng một trận cười duyên thần thiếp còn nghe nói năm năm trước chúng cần hầu nhị tiểu thư làm cập kê đến thời điểm không cẩn thận từ bên trong tiểu ngã ra tới phá tướng sau lại nhân duyên phí thời gian mới gây thành hiện giờ bộ dáng lại nói tiếp thật đúng là đáng thương nói xong lời cuối cùng ngôn ngữ có vài phần xúc động nhiên thuận bình đế vẫn như cũ không ra một tiếng Chân cơ trong lòng liền có vài phần thấp thỏm, tưởng đổi cái thời gian nhắc lại chuyện này, lại sợ tìm không được như vậy tốt thời cơ, không khỏi ở trong lòng cân nhắc luôn mãi, lại lột một cái quả nho đưa đến thuận bình đế bên miệng, thần thiếp mắt lạnh nhìn tam hoàng tử phủ mới vừa đi một cái từ chắc phi, tam hoàng tử lại là cái hiếu thuận, ngài nói, đem chung cần hầu nhị tiểu thư ban cho tam hoàng tử đương chắc phi, chẳng phải là giai đại vui. Mừng hảo nhân duyên. Là ngươi cảm thấy là cọc hảo nhân duyên, vẫn là Lao Tam cảm thấy là cọc hảo nhân duyên. Thuận Bình Đế cười như không cười liếc chân cơ. Chân cơ trên mặt cười nháy mắt cứng đờ, còn không kịp làm ra phản ứng. Thuận Bình Đế đã há mồm ăn xong nàng trong tay quả nho, đẩy ra nàng đứng lên. Chân cơ vội đi theo đứng dậy, không lý do dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hoàng thượng! Người tới, chân cơ vọng nghị quốc sự, biếm lanh cùng Xét đánh giữa trời quang! chân cơ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh thình thịch một tiếng quý xuống hoàng thượng hỉ nộ thần thiếp tuyệt không dám vọng nghị quốc sự trung cần hầu phủ sau lưng là lao tam túc nhị tiểu thư lại là lao ngũ đầu quả tim nhi người trên ngươi muốn chấm đem túc nhị tiểu thư ban cho lao tam hai người bọn họ hiện giờ đang ở tranh chữ ngươi không phải vọng nghị quốc sự là cái gì thuận bình đế trên cao nhìn xuống xem chân cơ lời này vừa nói ra chân cơ suy sụp ngã xuống đất Thuận bình đế như vậy tốt tính tình cùng nàng giải thích chuyện này, nàng kết cục có thể nghĩ? Không. Không. Không thể như vậy, nàng bất quá là giúp đỡ để cái lời nói, cũng không có can thiệp quốc sự ý tứ. Một chút đều không có. Hoàng thượng mới vừa cho phép nàng, muốn cho nàng về nhà cho mẫu thân mừng thọ, như vậy thủ vinh liền năm đó nổi bật đại thịnh Cảng Phi đều không có, nàng có. Nàng có. Đã là cái có thể nói. bên kia phế đi này giọng nói, lại cúi đầu xem một cái nàng hành đoạn giống nhau trắng non ngón tay, chọn gân tay, quan nhập lên cùng, liền sinh vén mảnh mà nhập, nhỏ giọng đáp, tuân chỉ. nữ tử không tài mới là đức, nhận cái gì từ a? nếu bằng không, còn có thể lưu trữ ngươi một đôi hảo thủ, tấm tắc, thật là đáng tiếc. liền sinh đồng tình nhìn chân cơ liếc mắt một cái, từ tới a, đem người kéo xuống đi. hoàng thượng. Trân cơ đột nhiên phát đem lại đây, ôm lấy thuận bình đế đuổi, thần thiếp là vô tâm. Là tam hoàng tử phi nhờ người đệ lời nói cấp thần thiếp, nói thần thiếp có thể nói động hoàng thượng đem chung cần hầu nhị tiểu thư ban cho tam hoàng tử. Tam hoàng tử liền vi thần thiếp ca ca tìm một môn cực thỏa đáng sai sự. Nàng đầu gối hành lui ra phía sau, liên tục dập đầu, cầu hoàng thượng niệm ở chân cơ tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng, tha chân cơ lúc này đây, ngài tha thần thiếp lúc này đây. Thần thiếp về sau cũng không dám nữa. Liền sinh. Thuận bình đế lại nhìn nàng gọi liền sinh. Liền sinh vội chiều tiến vào cung nhân đưa mắt ra hiệu. Hai cái cung nhân vội đi lên kéo người. Chân cơ thê lương sinh tha. Lại bị cung nhân một phen ngăn chặn miệng. Kéo bao tải giống nhau kéo đi ra ngoài. Thuận bình đế mọc ra một hơi. Xoa xoa cái chán. Liền sinh vội bưng nước trà đưa qua đi. Hoàng thượng, nô tải giúp ngài xoa bóp. Thuận bình đế xua tay. Tam hoàng tử yêu cầu cưới túc đỡ vũ nữ nhi sự, ngươi phái cái không đục lỗ, đem tin nhi đưa cho ngũ hoàng tử. Liền sinh ngẩn ra, hoàng thượng đây là. Thuận bình đế hợp lại mi nhìn hắn một cái, chớp mắt nằm ở mỹ nhân trên giường. Liền sinh không dám nhiều lời, không người lui đi ra ngoài. Trong viện, hai cái cung nhân kéo chân cơ còn chưa đi, nhìn thấy liền sinh ra tới, vội thấu tiến lên, liền công công, chính xác nhi đem chân thần. Liền sinh liếc mắt một cái chừng qua đi, hoàng thượng như thế nào phân phó, như thế nào làm. Nào như vậy nói nhảm nhiều. kia cung nhân rụt rụt cổ, lui trở về. Chân cơ trong mắt ánh sáng một chút biến mất. Ngũ hoàng tử cơ hồ là từ ghế thái sư nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói cái gì. Lặp lại lần nữa. Tam hoàng tử sối rụt tam hoàng tử phi tìm chân tần hướng hoàng thượng nói tốt cho người, muốn nạp chung cần hầu phủ nhị tiểu thư vì chắc phi. Thủ hạ người túi đầu ôm quyền cung thanh nói, ngũ hoàng tử bộ ngực đột nhiên thở gấp gấp lên, cắn răng nói, sở nghiệp, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng thượng đương trường xử lý chân tần, nghe nói chân tần bị rót ách dược, chọn gân tay, ném đi lên cùng. Thủ hạ người lại nói, ngũ hoàng tử, hoàng thượng cũng không đồng ý việc hôn nhân này. Ngũ hoàng tử nghe xong, trên mặt sắc mặt giận dữ lại không giảm bớt, ngược lại có càng thêm sắc bén chi tượng, nửa ngày, hắn hít sâu một hơi. Dơ tay ý bảo người nọ đứng dậy, thích phong, người đi An bài, ta muốn gặp túc trọng hoa. Thích phong sửng sốt, ngũ hoàng tử. Sở nghiệp đã đã hạ quyết tâm động túc nhị tiểu thư, liền tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu ngũ hoàng tử lánh mắt, ánh mắt định ở trên bàn sách một cái cũ nát phiến truy thượng, ngón tay thon dài bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, yên nhi chờ ta nhiều năm, ta ha có thể làm hắn lòng ngông dạ thú làm hỏng. Thích phong nháy mắt hiểu được, sắc mặt nghiêm nghị, thuộc hạ này liền đi. thích phong xoay người rời đi ngũ hoàng tử ngồi trở lại ghế thái sư duỗi tay lấy kia phiến truy trong đầu hiện ra một chương tiểu tiếu động lòng người khuôn mặt bên môi mỉm cười trong mắt ngưng tình hoan thiên hỉ địa nhìn hắn Tiểu ca ca ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy ngực một trận một trận đau chưa hai cái canh giờ thích phong trở về báo tin Túc tướng quân nghe nói tam hoàng tử cầu hôn một chuyện lệnh thuộc hạ chuyển cáo ngũ hoàng tử hắn tùy thời xin đợi đại giá ngũ hoàng tử sửng sốt Hắn buồn ý là làm túc trọng hoa tới gặp chính mình một mặt, như thế nào túc trọng hoa thế nhưng một bộ muốn hắn qua đi thấy hắn ý tứ. Lại nghe Thích Phong lại nói, ngũ hoàng tử nếu rắc không ổn, 11 cô nương có một câu làm thuộc hạ chuyển cáo ngũ hoàng tử Thích Phong ngẩng đầu, con ngươi hình như có thứ gì ở thoáng động, ngũ hoàng tử nhìn, chỉ cảm thấy hắn so ngày thường càng nhiều một phần túc sát chi khí. Bên hai đã nghe Thích Phong nói, 11 cô nương nói, Giang Sơn Mỹ Nhân. Ngũ hoàng tử muốn cũng đến muốn, không cần cũng đến muốn. Bởi vì không cần, chính là tử lộ một cái. Ngũ hoàng tử đồng tử bỗng nhiên co rút lại, ngực hôi hổi cấp tốc kinh hoàng lên, trứng mắt thích phong. Thích phong bất động như núi, sắc mặt trầm lãnh, đáy mắt kiên quyết, nhìn ngũ hoàng tử gần từng chữ, thuộc hạ cho rằng. 11 cô nương nói lại chính xác bất quá. Ngũ hoàng tử bỗng nhiên ngã ngồi ở ghế thái sư, nhìn trầm chằm phiến truy hồi lâu không có ra tiếng. Sắc trời một chút một chút trở tối, cuối cùng một mặt dư quang biến mất khi, ngũ hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, đi, đi chung cần hồi phủ. Thích Phong đột nhiên ngừng đầu, ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử lại không nói một lời, mở cửa liền đi. Thích Phong vội lau một phen mặt, nhấc chân theo sau. Túc trọng hoa cùng thập nhất nương chờ ở túy hoa viện. Thì ngũ hoàng tử phòng khách uống trà nói chuyện, nha hoàn, bà tử một chúng hầu hạ người đều bình lui rất xa. Liền nghiên hạ đều bị tống cổ đến sân cửa nhìn không cho túc đỡ vũ phụ tử vào cửa, thích phong ở phòng khách cửa canh trừng. Thập nhất nương tự mình phụ trà, ngũ hoàng tử, thỉnh. Ngũ hoàng tử hơi gật đầu, tượng trưng tính nhấp một miệng trà, đi thẳng vào vấn đề nói, mười một cô nương làm thích phong chuyển cáo cho ta nói là có ý tứ gì. Túc trọng hoa nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thập nhất nương nói, tam hoàng tử hướng hoàng thượng cầu thú túc nhị tiểu thư. Ngũ hoàng tử cho rằng đúng như mặt ngoài như vậy đơn giản. Ngũ hoàng tử sắc mặt khe biến. Thập nhất nương đã cười nói, xem ra ngũ hoàng tử cũng đoán được tam hoàng tử chân chính dụng ý. Ta chưa bao giờ có tranh chữ chi tâm, bất quá là tưởng kiến công lập nghiệp, làm phụ hoàng xem trọng ta liếc mắt một cái, làm chung cần hầu vợ chồng có thể cam tâm tình nguyện đem viên nhi gả với ta ngũ hoàng tử trong miệng phát khổ. Thập nhất nương cùng túc trọng hoa trao đổi một ánh mắt, thập nhất nương thối lui đến một bên. Từ túc trọng hoa mở miệng, ngũ hoàng tử, tam hoàng tử một thân tuy tướng mà ôn hòa, làm người lại tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo, cũng không cùng người lưu nửa phần đường lui. Thả ngờ vực tâm rất nặng. Ngũ hoàng tử cảm thấy, tam hoàng tử bước lên đại bảo, sẽ cho mặt khác hoàng tử lưu sinh lộ sao. Hán quán gửi thư phụng chính là chỉ có người chết mới sẽ không theo hắn đoạt. Thập nhất Nương ở một bên phụ họa gật đầu, đều phát triển ra mấy cái liệt tử, tam hoàng tử 7 tuổi năm ấy. Nhìn chúng một cái lanh lợi hiểu thư mặc cung nữ, lại cứ bị nhị hoàng tử giành trước phải đi, hắn liền ở nhị hoàng tử mã liêu thêm đồ vật làm mã đem nhị hoàng tử kéo xuống, 16 tuổi ra cung khai phủ, hắn nhìn chúng hiện tại ninh vương phủ, lại bị đại hoàng tử giành trước nhìn chúng, kết quả đại hoàng tử dọn phủ thời điểm bệnh tình đột nhiên tăng thêm, khâm thiên dám tính ra tòa nhà. Cung đại hoàng tử tương hướng, tam hoàng tử hảo tâm cùng đại hoàng tử thay đổi tòa nhà, còn rơi xuống một thân hảo. hoàng thượng có tâm tứ hoàng tử kế thừa đại thống lại không cẩn thận ở sùng phi trên giường nói lộ miệng cứ việc đã xử lý sùng phi tứ hoàng tử cũng trở về kinh lại thân trung kịch độc một năm sau quý thiên nhị hoàng tử biết tam hoàng tử nhìn chúng kia cung nữ vốn đã đáp ứng chuyển giao cho hắn hắn lại lắc đầu không cần ngũ hoàng tử nên biết kia cung nữ sau lại vận mệnh như thế nào ngũ hoàng tử mặt vô biểu tình hắn đương nhiên biết kia cung nữ sau bị ban cho một cái lao thái dám làm đối thực Bất quá hai năm liền bị lăn lộn không có tánh mạng. Thập nhất nương đạm thành, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngũ hoàng tử thân ở này vị, đoạt đích đã là tránh cũng không thể tránh. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngũ hoàng tử khoe miệng phát khổ, há miệng thở dốc lại là không nói nên lời. Thật lâu sau, ngũ hoàng tử rốt cuộc ra tiếng, lại là nhìn túc trọng hoa cùng thập nhất nương, ta tình nguyện, xuất thân bần hàn. Túc trọng hoa nghĩ đến chính mình một nhà cũng là bởi vì chiến công hiền hách, bị người mơ ước này trùng cần hầu ngập trời phú quý mà cửa nát nhà tan, con người chính là buồn bã. Thập nhất nương ở bên nhìn thấy, than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Túc trọng hoa tay. Túc trọng hoa ngẩng đầu, hướng thập nhất nương cười. Thập nhất nương hồi chi nhất cười, xảo tiếu xinh đẹp, con mắt sáng hạ nguyệt, đáy mắt ôn nhu tràn đầy. Ngũ hoàng tử nhìn cũng sinh ra vài phần ý cười. Trong đầu không tự giác hiện ra Túc Tư Yên gương mặt tươi cười Ngũ hoàng tử ngực tê dần Hắn như vậy yếu đuối Nàng có thể hay không hối hận Cô nương, nhị tiểu thư chiều bên này Bên ngoài, đột nhiên vang lên Nghiên hạ thanh âm Trong sảnh ba người tức khắc sửng sốt Ngũ hoàng tử đôi mắt trợt lượng nếu ngôi sao Rồi lại bỗng nhiên đứng dậy Vẻ mặt hoảng loạn, tiên nhi Loại này bất an Thập nhất nương ở Túc Trọng Hoa Vẫn là tiết diệp thời điểm thường xuyên thấy nàng triều túc trọng hoa nhúng mày túc trọng hoa chớp chớp mắt trang không hiểu đưa tới thập nhất nương cười khẽ hai người thối lui thiên thính trước khi đi còn kéo thích phong cùng nhau đi túc tư yên lại là ngủ không được đến hoa viên tiểu dạo lại bất chi bất giác đi tới túy hoa viện buồn vô tình quấy dày thập nhất nương cùng túc trọng hoa bị nghiên hạ như vậy một ề nàng lại là ngượng ngùng không tiến vào lên tiếng kêu gọi lại không nghĩ rằng trong phòng khách đứng một mạt quen thuộc thân ảnh cao dài đĩnh bạn thẳng tóc xem tiến nàng trong lòng. Thanh Y kinh hô một tiếng, ngũ hoàng tử. Túc Tư Yên dưới chân lảo đảo một bước, nước mắt đã mơ hồ tầm mắt, bị Thanh Y đè một phen đỡ lấy, tiểu thư. Ngũ hoàng tử nhìn thấy Túc Tư Yên nện bước không xong. vội bước nhanh ra tới, tiếp Thanh Y tay, Yên Nhi. Túc Tư Yên hai mắt đấm lệ, thon dài tay có chút run rẩy xoa ngũ hoàng tử mặt, vào tay thô lệ có chiến trường phong sương. Túc Tư Yên khóc không thành tiếng, tiểu. Tiểu ca ca. Ta là ở, nằm mơ sao. Ngũ hoàng tử một trận đau lòng, tưởng nghiệm thành thật, hắn trong lòng trào ra một cổ nói không rõ cảm xúc, không quan tâm đem túc tư yên ôm vào trong lòng ngực, không phải mộng. Không phải mộng. Là ta. Là ta. Là ngươi tiểu ca ca tới. Ta cho rằng, ngươi không cần ta túc tư yên nghẹn ngào không thành câu. Thanh y thì đỏ mắt, đừng khai đầu. nhiên hạ vội kéo Thanh Ý đi một bên nhị phòng nói chuyện, lưu ngũ hoàng tử cùng túc nhị tiểu thư ở trong sân. Ngũ hoàng tử giúp túc tư yên lau nước mắt, nắm nàng đi phòng khách. Túc tư yên cảm xúc hồi lâu mới bình định, lau nước mắt, đôi mắt tuy sưng đỏ, sắc mặt lại so với vừa rồi hảo vài phần. Tiểu ca ca, ngươi như thế nào ở trọng hoa trong viện? Lại cảnh giác, cha ta cùng ca ca bọn họ. Ngũ hoàng tử vội cười an ủi nàng, ta tới là có một số việc tìm trọng hoa. Cùng chung cần hầu không quan hệ thúc tư yên vẻ mặt lo lắng Ngũ hoàng tử trong lòng khó chịu Trên mặt lại không dám hiển lộ mảy may Chỉ nói, đã trễ thế này Ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi Túc tư yên buồn nhân phụ thân Cùng ca ca cùng người yêu đi ngược lại Trong lòng phiền muộn Lúc này mới ra tới thông khí Lại không nghĩ rằng gặp gỡ hắn Trên mặt cường xả cái cười Thời tiết nóng bức, trong phòng quá buồn Ta ra tới thấu khẩu khí Hai người đều là một bộ không nghĩ làm đối phương lo lắng bộ dáng. Ngũ hoàng tử nhìn Túc Tư Yên gầy ốm khuôn mặt, nghĩ nàng hai mươi tuổi tuổi hạc vẫn ở tại thâm quê, tuy cùng chung cần hầu đám người tưởng đắn đo hắn thoát không ra quan hệ, nhưng nàng chính mình không nghĩ gả chiếm tỷ trọng càng trọng. yên nhi tưởng tượng đến này, hắn trong lòng liền ngăn không được đau lòng, một ngụm một ngụm đều. tiên nhi. Túc Tư Yên cười xem hắn, tiểu ca ca. Ngũ hoàng tử trung nhịn không được, lại lần nữa đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, đầu chôn nhập nàng đen nhánh như mực tóc dài trùng, thể giống nhau, ngươi chờ, ta nhất định tới cưới ngươi. Đường đường chính chính, quang minh chính đại tới cưới ngươi. Túc tư yên nước mắt bá rơi xuống, rôi tay hoàng thượng nam nhân vòng eo, lẩm bẩm, ta biết, ta vẫn luôn đều biết. tiêu ca ca nhất định sẽ đến cưới ta. Xa xa nhìn thanh y chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, rôi tay một sở, đầy mặt nước mắt. Túc Đỡ Vu nghe được nghe đồn, khiếm sợ đến cực điểm, lập tức kéo Túc Trọng Vinh đến thư phòng mật thám. Tam Hoàng tử đây là có ý tứ gì? Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Túc Đỡ Vu chắp tay sau lưng ở thư phòng qua lại đi lại, Túc Trọng Hoa sự ta đã làm Túc Trọng Diệu đi làm, hắn tới như vậy vừa ra là mấy cái ý tứ. Tưởng giải tán vẫn là tưởng khảo nghiệm chúng ta chung cần hồi phủ trung thành. Hoàng thượng cư nhiên đương trường xử lý chân tần. kia chính là hắn mấy năm nay nhất sủng hạnh một cái Túc Trọng Vinh cũng nhíu chặt mày suy nghĩ sâu xa hai người dụng ý lẽ ra Túc Trọng Diệu tự mình đi Giang Hoài trừ hạ ra Người đoạt mạc thủ chân kỳ hạ sản nghiệp kia chính là Giang Hoài hiện giờ độc nhất phần mỗi năm tụ lại bạc năng lực không thua gì một viên múc chi bất tận trậu châu đáo mà được đến bạc có 8 phần đều hiếu kính cho Tam Hoàng Tử như vậy thành ý chẳng lẽ còn không đủ Hắn còn muốn ba bà cưới yên nhi làm cái gì? Chẳng lẽ? Hay là? Túc trọng vinh nghĩ đến nào đó khả năng tính, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Bên hai, Túc đỡ Vũ đang nói, thật nếu không được, dứt khoát làm ngươi mội mội giả chết, đến bên ngoài trốn mấy năm nổi bật, chờ chân ai lạc định, lại đã phương xa thân thích thân phận tiếp trở về, vì ngươi mội mội tìm thượng một môn hảo việc hôn nhân. Chỉ sợ, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều sẽ không đáp ứng. Túc Trọng Vinh thầm nghĩ. Túc Đỡ Vũ quay đầu xem Nhi Tử, ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Cha! Túc Trọng Vinh nhìn Túc Đỡ Vũ, đạm thanh nói, ngươi còn nhớ rõ Tứ Hoàng Tử vì cái gì sẽ đột nhiên chúng độc chết đi sao? Túc Đỡ Vũ như mày, trong chiều ai không biết, Tứ Hoàng Tử là bị Hoàng Thượng nhìn chúng, gặp Tam Hoàng Tử kiên kỵ, bị hạ độc. Lời nói chưa xong, hai tròng mắt đã hoảng sợ nhìn phía Nhi Tử, ngươi là nói. Túc Trọng Vinh hít sâu một hơi. gật đầu, sợ thật làm chúng ta cấp đánh cuộc chính xác. Túc đỡ vũ nửa ngày không nhúc nhích, sau đó một mông ngồi vào ghế thái sư, cho nên, tam hoàng tử muốn cưới yên nhi, hắn tưởng thông qua yên nhi đắn đo chúng ta chung cần hồi phủ. Còn có ngũ hoàng tử, túc trọng vinh dơ tay xoa huyệt thái dương, ám quái thuận bình đế làm việc bất quá đầu góc, hắn như vậy xử lý chân cơ không phải tương đương nói cho tam hoàng tử, ta không hài lòng ngươi, ta không hướng vào ngươi, ngươi đừng tới hạ tổ nào. ngôi vị hoàng đế không phần của ngươi sao. Túc Trọng Vinh lắc đầu, làm đầu vóc thanh tỉnh một ít, cha, nếu chúng ta suy đoán không sai, muốn chạy nhanh cấp đại ca đệ cái tin tức qua đi, ngũ hoàng tử cùng Túc Trọng Hoa quan hệ thân hậu, mạc thủ chân cùng hạ Gia cùng hắn quan hệ cũng không cùng, chúng ta nếu là trừ tận gốc mạc thủ chân cùng hạ Gia, Túc Trọng Hoa khó tránh khỏi đem này bút chướng tính đến chúng ta trên đầu, đến lúc đó, lời nói một đốn, đột nhiên nhớ tới, Nhà bọn họ cùng Túc trọng hoa sớm đã là sung khắc như nước với lửa, không khỏi ngữ chết. Túc đỡ vũ nơi nào không rõ hắn trong lời nói ý tứ, nhưng mũi tên đã rời cùng, bọn họ sớm không có đường rút lui. Hai người liếc nhau, im lặng mà ngồi, thật lâu sau. Túc tư yên vẫn là nghe tới rồi nghe đồn, nắm kéo nơi tay, ở chính mình mảnh khảnh trên cổ khoa tay múa chân hai hạ, trong mắt ngẩm mãn nước mắt, nếu làm nàng gả tam hoàng tử làm thiếp, nàng. tình nguyện đi tìm chết. Thanh y hề dọa không được, vỗ tay đoạt túc tư yên trong tay kéo, quỳ xuống thê thanh nói, tiểu thư vạn không thể như thế. Ngài nếu đi, ngũ hoàng tử nên như thế nào thương tâm? hắn vì tiểu thư làm này đó lại nên làm cái gì bây giờ? Túc tư yên cười đỡ thanh y hề lên, ngươi sợ cái gì? Hoàng thượng lại không thật sự tứ hôn, chúng ta tổng còn có một phần hy vọng ở. Thanh y hề lắc đầu, tiểu thư đáp ứng ta, cho dù hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, không đến cuối cùng một khác ngài cũng không thể tự sát lại che mặt ta như thế nào không làm thất vọng chết đi hồng y lìa Tỷ tỷ? túc tư yên cái môi đau xót cười ứng thanh y lìa nhìn ngươi này tiểu gia đình bộ dáng kinh thành nhưng có 20 tuổi còn chưa xuất giá cô nương 18 không gà đã bị người chọc cột sống sống không nổi có khối người ta nếu là suy nghĩ cũng không biết đã chết bao nhiêu lần vốn là khuyên giải an ủi nói thanh y lìa nghe xong Trong mắt nước mắt lại lạc càng cấp. Thúc tư yên cười, tiểu nước mắt bao. Thanh y thì hềm máu, đau lòng nhà mình tiểu thư, khóc lóc cười, tiểu thư. Trong ngự thư phòng, thuận bình đế chợp mắt nhẹ ngủ, hơi làm nghỉ ngơi. Liên sinh lặng lẽ tiến vào, đem trà đặt ở trên bàn sách, chậm dài đến thuận bình đế phía sau vì hắn nhẹ ấn huyệt thái dương. Thuận bình đế không có trợn mắt, chỉ nhẹ giọng hỏi, hắn đi, đi. Liên sinh ứng, sáng sớm để thầy bài. Ở phương tần trong cung mang theo hai cái canh giờ dùng qua cơm trưa, lại ngồi nửa canh giờ mới ra cung. Thuận Bình Đế ừ một tiếng. Lại hỏi liền sinh, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Hoàng thượng nghĩ như thế nào hỏi về cái này? Liền sinh cười nói, nô tài tự 10 tuổi đi theo ngươi, hiện giờ mãn tính đã có 40 năm. thủ hạ lực đạo càng thêm mềm nhẹ. Thuận Bình Đế nhắm hai mắt nhẹ dọng than nhoáng lên mắt, đều đã 40 năm. Chấm ngồi ở vị trí này thượng cũng có hơn 30 năm, ít nhiều có người ở bên cạnh hầu hạ. Lại cảm thán, chấm, già rồi. liền sinh một đốn, nhìn mắt thuận bình đế, cười nói, hoàng thượng chính trực trắng niên, nơi nào già rồi. Nô tài so hoàng thượng còn lớn hơn 2 tuổi, nhưng hầu hạ khởi hoàng thượng còn cảm thấy tinh lực tràn đầy, có sự không xong sức lực. Nô tài còn chuẩn bị lại hầu hạ hoàng thượng vài thập niên, hảo chờ trăm năm sau cầu cái ân điện. Đem nô tài thi cốt làm kia trốn cùng, nô tài hảo tới rồi âm phủ cũng tiếp theo hầu hạ hoàng thượng. Ha ha thuận bình đế cười to, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Ngươi à, đây là ở hống ta vui vẻ đâu? Ta thân thể của mình chính mình biết. Ta mấy năm nay không phải bệnh nặng chính là tiểu bệnh, nơi nào còn có trước kia tinh lực. Bọn họ một đám đều là không bất lo. Rồi tay vô vô liền sinh cánh tay, ngồi ở ta bên người, cũng cũng chỉ có ngươi trung thành và tận tâm. liền sinh con ngươi nhỏ đến khó phát hiện rụt rụt trên mặt cười cũng mấy không thể tra cương một cái trước mắt nô tài sinh là hoàng thượng nô tài chết là hoàng thượng quỷ nô tài không đối hoàng thượng trung tâm còn có thể đối ai trung tâm thuận bình đế trưởng tùng một hơi thi thầm kia mấy cái nghiệp chướng mắt thấy liền phải đem triều đình rảo thành chiến trường ngươi nói cái nào thích hợp đương hoàng đế liền sinh lần này là hoàn toàn cứng lại rồi thân mình thuận bình đế không chờ liền sinh mở miệng lập tức nói Lão đại mắt nhìn không mấy ngày mệnh, Lão nhị chặt đứt chân cũng chỉ thích hợp làm nhàn tản vương ra, Lão tam đảo cùng chấm năm đó có vài phần tương tự, Lão tứ chết đáng tiếc, đều là chấm sai, hắn buồn vô tình tranh vị. chấm thiên. Thuận bình đế thở dài một tiếng, dao nắm ở bên nhau đôi tay có chút run rẩy. Liền xinh nhìn, bất động thanh sắc. Thuận bình đế lại nói, Lão ngũ tính tình mềm như bông, Lão lục nhà ngoại thế lực không nhỏ, ngươi nói Chấm phong ai đương thái tử hảo. Liền sinh liếm liếm đầu lưới, môi mấp may vài cái, mới tìm về chính mình thanh âm, vài vị hoàng tử đều là tốt, ai đương thái tử đều là minh quân. Người A. Nói chuyện vẫn là như vậy hai mặt lấy lòng, ai cũng không rơi câu chuyện thuận bình đế lắc lắc đầu. Liền sinh bồi cười, nô tài nào có này thất khiếu linh lung tâm tư, còn không phải cảm thấy mấy cái hoàng tử trên người đều chạy hoàng thượng huyết, có hoàng thượng như vậy minh quân phụ hoàng. Vài vị hoàng tử lại có thể kém đi nơi nào Thuận Bình Đế mở hai trong mắt Nhìn hắn một cái Cười lắc đầu Ngươi a ngươi a Tam hoàng tử nghe được trong cung truyền đến tin tức Tuy tại dự kiến bên trong lại ngoài ý muốn động giận Giữ cơ hồ tạm toàn bộ thư phòng Lao ngũ có cái gì tốt Hắn muốn như vậy cất nhắc hắn Muốn người không ai Muốn thế lực không thế lực Hắn đôi mắt có phải hay không ngủ Tam hoàng tử nói cẩn thận Phòng mưu sĩ vội khuyên đủ tam hoàng tử khí không thể bình lại tạp mấy cái tây dương ngoạn ý nhi mới ngăn chặn đáy lòng lửa giận cùng phòng mưu sĩ đến thiên thính nói chuyện mộ ra bên kia nói như thế nào phòng mưu sĩ lắc đầu mộ ra cái gì cũng chưa nói tam hoàng tử một chân đem bàn trà đá phiên hôn chướng ngoạn ý nhi tam hoàng tử hoàng thượng tâm tư đã là sáng tỏ chúng ta cần phải mau chóng động thủ miễn cho đêm dài lắm ngộng sinh biến cố phòng mưu sĩ kiến nghị nói tam hoàng tử như mày con không có tới kịp nói cái gì, ngoài cửa có gia đình chuyển tin tiến bảo, trong cung mới vừa đưa tới. Tam Hoàng tử xem xong, thần sắc hơi hoán, đôi lông mày ra nẩn ẩn có đắc ý chi sắc, xua tay làm gia đình rời đi, đem tin tùy tay đưa cho phòng mưu sĩ, phòng mưu sĩ xem xong tin, con ngươi nhấp nháy quá cái gì, cười đứng dậy, chúc mừng Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử sắc mặt đại tễ ha ha. Thúc ra bên kia phòng mưu sĩ tiểu tâm hỏi, Tam Hoàng tử xua tay, Biên cái lời nói làm túc đỡ vụ yên tâm, lại làm hắn động thủ, đem cái kia không biết tốt xấu đồ vật cho bổn vương trừ bỏ. Phong nưu sĩ gật đầu. Không hai ngày, Hải Đông Thanh tới báo tin, túc trọng diệu ba lần phái người đi sát mạc thủ chân, đều bị mạc thủ chân chắn trở về. Nhưng huấn luyện người tử thương không ít, túc trọng diệu là thật sự vận dụng hắn ở giang hoài ngầm lực lượng. Thập nhất nương như mày, cùng túc trọng hoa nhìn tin, túc trọng hoa nói, không bằng phái chút phong nguyệt môn người qua đi. thập nhất nương lắc đầu nước xa không giải được cái khát ở gần túc trọng diệu một lòng muốn gì ba phu mệnh phong nguyệt môn người đi cũng giống nhau lại nói gì ba phu thủ hạ người là ta kết hợp phong nguyệt môn cùng đặc biệt phương thức huấn luyện huấn luyện ra không thể so phong nguyệt môn người kém hai người đều có chút lo lắng lại không nghĩ quanh co ngày thứ ba hải đông thanh lại bay tới mang đến lại là mạc thủ trân khởi động xếp và ở túc trọng diệu bên người một cái áng cọc ở túc trọng diệu bên người siêm ý hề hạ dược này dược một mặt tắc vô tắc dụng nhưng nếu cùng mặt khác một loại hoa cỏ hương vị tương hỗn liền sẽ biến thành làm nhân thủ chân nhun ra hảo dược túc trọng diệu bị mạc thủ chân người chém thành trọng thương túc người nhà rắn mất đầu mạc thủ chân tránh thoát một kiếp thập nhất nương cùng túc trọng hoa nhìn nhau đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi mấy ngày sau túc trọng diệu trọng thương tin tức chuyển quay lại trung cần hồi phủ túc đỡ vũ đại kinh thất sắc trọng rượu, túc trọng vinh như mày, đại ca thủ hạ như vậy nhiều người, như thế nào làm đại ca bị trọng thương? hiện giờ lại nói này đó còn có ích lợi gì? ngươi mau phái người đi nên đại ca ngươi một nên, vạn không thể lại làm người động tay chân. túc đỡ vũ mặt Tâm trầm, không nghĩ tới nho nhỏ một cái mạc thủ chân thế nhưng dưỡng một đám tử sĩ, nhưng thật ra chúng ta coi khinh hắn. túc trọng vinh gật đầu, ta đây liền an bài người đi tiếp ứng. do dự một lát. Lại nói, nương bên kia. Trước gạc. Túc đỡ vũ xua tay, miễn cho nàng muốn chết muốn sống chuyện xấu. Túc trọng vinh hừ một tiếng, lại hỏi, tam hoàng tử nói sự, cha tính toán làm sao bây giờ. Túc đỡ vũ tắt nhìn chằm chằm án thư sau ghế bành, lạnh lùng cười, biên quan sợ là lập tức liền phải không bình tĩnh đi. Bác chu bác tề đại quân liên hợp tấn công, có thể nào thiếu chủ soái Cha là tưởng Túc trọng vinh ẩn đoán được Túc đỡ vũ dụng ý, lại không dám xác định. Túc Đỡ Vũ Thu hồi tầm mắt, lạnh lùng cười, Túc Đỡ Phong năm đó là chết như thế nào, chúng ta khiến cho Túc Trọng Hoa chết như thế nào. Cha! Túc Trọng Vinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. 163 nói không nên lời tưởng nghiệm, canh hai. Nhật tử không nhanh không chậm đi phía trước đi tới. Lý Thư văn vào quốc tử giám, chậm rãi kết giao mấy cái bạn tốt, ngẫu nhiên mời đến trong nhà làm khách. Bắt nương hoài thân mình, không có việc gì liền sẽ đi thịnh phụ. hoặc cùng tam nương, giao nương nói chuyện thiếm, hoặc bồi mười nương giải buồn nhi, ngẩn ngơ chính là một ngày. Cũng có quốc tử dám học sinh ra nương tử làm cái gì hội hoa, thơ hội linh tinh tới thỉnh bắt nương, bắt nương tuy không mừng, lại đều nhẫn mại tính tình đi ứng phó rồi, cũng nhiều mấy cái có thể nói thượng lời nói người. Ôn thiếu khiêm truyền ti nước bọn họ đi vùng ngoại ô một chỗ trang viên nói chuyện. Bắt nương có chút căm giận nhiên, thấy cái gì thấy? Nói cái gì lời nói? không đi. Lý Thư Văn giở khóc giở cười. Tam nương lắc đầu, khuyên muội phu, hoài thân mình, tính tình khó tránh khỏi lớn hơn một chút, Muội phu ngươi nhiều thông cảm. Hắn dám ghét bỏ ta, ta lập tức hồi nước trong đi tìm bà bà. Bát nương đô miệng, tiện đào phiết Lý Thư Văn liếc mắt một cái, đáp ý nói, bà bà nói, hắn nếu là dám khi dễ ta, khiến cho hắn mình không rời nhà. Bát nương, càng nói càng kỳ cục. Tam nương chừng mắt nhìn mội mội liếc mắt một cái, Lý Thư văn cấp Bát nương đưa mắt ra hiệu, Bát nương mới ôm hiện hoài bụng một mông ngồi vào ghế thái sư, đi liền đi. Đi ta vừa lúc hỏi một chút hắn vì cái gì vức thê bỏ nữ. Ừ. Tam nương cùng Lý Thư văn liếc nhau, hai người đều là bất đắc dĩ cười, lấy Bát nương này ngay thẳng tính tình không có cách nào, cũng may đại sự thượng nàng không hàm hồ, nếu không, thật đúng là không dám làm nàng ở kinh thành nhớ ngốc. Giao Nương bưng đường đỏ thủy nhét vào bát nương trong tay, giận mắng: "Ngươi à, Hoài hai tử liền phải có thai phụ bộ dáng." Ngưng nghỉ một lát, bát nương hừ một tiếng, ôm đường đỏ thủy biên thổi biên uống lên, hai chỉ lô thai lại chi lăng nghe mấy người nói chuyện. "Muốn hay không cùng thập nhất nương nói một tiếng." Giao Nương hỏi. Tam nương nhìn Thịnh tử đều liếc mắt một cái, Thịnh tử đều gật đầu, ôn ra thiếu gia lén không thiếu đề điểm chúng ta, các ngươi tới cũng xác thật nên thấy thượng một mặt. Tóm lại là, tóm lại là cái gì, thịnh tử đều cười cười không có nói, mấy người lại đều trong lòng hiểu rõ, bắt nương chu lên miệng. Thập nhất nương tiếp tin tức, kéo túc trọng hoa cùng đi, ôn gia thiếu gia dù chưa bước vào quan trường, lại đối kinh thành thế cục rõ như lòng bàn tay, càng là đem ôn phụ đẩy lên các lao chi vị. Từ trong miệng hắn thám thính chút đương thời việc cũng làm cho ngũ hoàng tử trong lòng hiểu rõ, chúng ta cũng không đến mức người mù sơ voi, các chấp nhất đoan. Túc Trọng Hoa gật đầu. Mọi người hẹn 6 ngày sau ra khỏi thành dạo chơi ngoại thành, mượn sắc trời đã tối, tìm chỗ đặt chân vào Ôn gia trang viên. Ôn gia trang viên bất quá bốn tiến, ngoại viện cấp thể diện quản gia cùng hạ nhân trụ, cửa thủy hoa ngăn cách trong ngoài hai viện, phía sau có một loạt dãy nhà sau, nha hoàn, các bà tử tất cả ở tại nơi này, đệ tứ tiến lại là một cái ước có phía trước tam tiến lớn nhỏ hoa viên, đình đài thủy tạ, hoa điểu ngư trùng. Lại là cái gì cần có đều có Thập nhất nương trong lòng biết Này đó là ôn phu nhân trong miệng nhắc tới kia chỗ trang viên Thật sự là dùng tâm tư Chẳng những độc đáo tố nhã Thả nơi trốn lộ ra một cổ mạc hương chi khí Nhớ tới tỷ tỷ nói cùng ôn thiếu khiêm hồng tụ thêm hương ngọc nào Thập nhất nương chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua sót Ôn gia thiếu gia thân ninh ở cửa thủy hoa Long trọng người, thịnh phu nhân Châu trưởng quài, châu thái thái, lý cử nhân Bắt cô nương lại nhìn về phía dịch dung quá thập nhất nương, cười chắp tay, mộ cô nương, túc tiểu tướng quân. Hắn giơ tay, thỉnh, lại phân phó quản gia, trước mang mọi người đi rửa mặt, lại đến thiên thính dùng cơm. Một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, mọi người ở thiên tính chạm chán, an tính dùng xong cơm chiều, mấy người mới trở lại nhà chính nói chuyện. Bắt nương vẻ mặt xem không thuận ôn thiếu khiêm bộ dáng ôn thiếu khiêm chỉ ôn ôn cười, bắt cô nương đại hôn không thể đi trước. lại nghe bắt cô nương có thân mình đơn giản cùng nhau chúc mừng xua tay làm quản gia dâng lên hai cái hộp quà Bát nương ghét bỏ nhìn thoáng qua đỉnh đỉnh hơi hơi phồng lên bụng nhỏ ôn thiếu ra thỉnh kêu ta lý thái thái lý thư văn đôi mắt lượng lượng xem bắt nương ôn thiếu khiêm ôn hòa cười biết nghe lời phải lý thái thái Bát nương lại đột nhiên đỏ đôi mắt ai muốn ngươi hạ lễ ngươi đem ta đại tỷ đuổi ra ôn gia ngươi hại nàng chưa kết hôn đã có thai còn kém điểm khó sinh do huyết mất đi tính mạng ta không cần ngươi đổ vật dơ tay liền phải đem đồ vật đánh rất mà lý thư văn vội ngăn lại nàng đem nàng ôm vào trong lòng nhỏ giọng trấn an bắt nương thấp thấp khụ khịt ta không thích hắn hắn đem đại tỷ làm hại hảo khổ tam nương xin lỗi cười bắt muội đều có thân mình tính tình liền không lắm hảo ôn thiếu ra ngàn vạn không lấy làm phiền lòng sẽ không ôn thiếu khiêm ôn hòa cười hai tròng mắt lại có chút đỏ lên, đáy mắt có thấy không rõ cảm xúc, nguyên nương có các ngươi này đàn hảo tỉ muội, là nàng phúc khí. Lại nghiêng mắt đi xem thập nhất nương, nguyên nương tốt không? Nhiếp! Bé tốt không? Thập nhất nương mỉm cười gật đầu, đều hảo. Nhưng nàng bao nhiêu lần phát hiện đại tỷ một người chăm chú nhìn kinh thành phương hướng, yên lặng rơi lệ. Gặp gỡ ôn thiếu khiêm, là đại tỷ kiếp nạn. Nhưng trái lại, gặp gỡ đại tỷ. Làm sao không phải ôn thiếu khiêm kiếp nạn Thập nhất nương dưới đáy lòng thở dài. Ôn thiếu khiêm cùng túc trọng hoa chào hỏi, sớm nghe nói túc tiểu tướng quân chiến công, quả nhiên không hổ là túc đại tướng quân nhi tử. Ôn thiếu ra quá khiêm lượng. Túc trọng hoa nhàn nhạt gật đầu. Bắt nương cảm xúc vẫn luôn ổn định không xuống dưới. Lý thư văn triều mọi người xin lỗi cười. Ta bồi bắt nương đi ra ngoài đi trong chốc lát. Mọi người nhìn theo bọn họ ra cửa. Tam nương cùng giao nương liếp nhau. Sôi nổi đứng dậy, thiên lệnh, chúng ta về phòng thêm kiện siêu ý đi Ra nhà chính. Ôn thiếu khiêm cùng mọi người nói lên trong triều thế cục, cũng đối mộ ra, tam hoàng tử, lục hoàng tử, ngũ hoàng tử chờ khắp nơi thế lực tiến hành phân tích. bát nương hoa ở Lý Thư Văn trong lòng ngực, nhậm Lý Thư Văn ôm lấy đi mặt sau hoa viên. Trong miệng vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, nếu không phải đại tỷ tâm tâm niệm niệm như hắn, ta vừa rồi phi đem hắn một khát chân đánh gậy không thể. Đại tỷ vì hắn thủ ngần ấy năm, hắn cư nhiên cưới mộ ra người. Quá đáng giận. Lại ngẩng đầu, hôm ba ba xem Lý Thư Văn, chúng ta hải tử sinh ra, không được nói cho hắn. Lý Thư Văn dở khóc dở cười, tự nhiên bắt nương nói cái gì ứng cái gì. Bát nương hạt đậu vàng lại vẫn là không cần tiền đi xuống rớt, ta cả đời đều không tha thứ hắn. Hảo hảo hảo, không tha thứ. Không tha thứ Lý Thư Văn không có nửa phần tính tình. Chỉ đem trong lòng ngực khó khăn được đến nhân nhi gắt ga ôm, bồi nàng chậm rãi đi tới. Hoàng thượng phòng mộ ra phòng vài thập niên, phút cuối cùng rồi lại làm mộ ra đứng dậy. Ôn thiếu khiêm nôn ngữ ôn nhuận, nói ra nói lại làm nhân tâm huyền căng chặt. Ta nếu không đoán sai, mộ gia đại khái là muốn cho tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử trai cò đánh nhau. Bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thập nhất nương vẻ mặt nghiêm lại, túc trọng hoa xem nàng, thập nhất nương cười khổ. Cố tử châu đã từng nói qua đồng dạng lời nói. Thấy ôn thiếu khiêm lộ ra hoang mang chi sắc, liền đem cố tử châu là mộ ra mười mấy năm trước chết trận ở xa trường mộ lệnh châu sự nói. Ôn thiếu khiêm sắc mặt đại biến. Một lát sau, mới nói, thì ra là thế. Ta vẫn luôn không nghĩ ra mấu chốt nguyên lai like ở chỗ này. Khó trách mộ ra dám thao túng hai cái hoàng tử tranh đấu, khó trách bọn họ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại là bởi vì mộ gia còn có con vợ cả tồn tại. Cố tử châu vô tình tại đây, điểm này ngươi đại nhưng không cần lo lắng. Thập nhất nương cười nói. Ôn thiếu khiêm nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, liền sợ hắn đến lúc đó sẽ thân bất do kỷ. Thập nhất nương ngẩn ra, nghĩ kia một bộ đỏ thâm cầm thường, như yêu nghiệt trên đời, dung nhan khuynh thành nam tử, cười lác lắc đầu, cố tử châu sẽ không làm chính mình lâm vào thân bất do kỷ nông nỗi. Cơ hồ là ở đồng thời, Túc Trọng Hoa cũng ra tiếng nói, Cố Tử Châu cũng không làm không nắm chắc sự. Các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê thịnh tử đều cùng Châu bằng trình cười to. Ôn Thiếu Khiêm nhìn về phía hai người, trong mắt tràn đầy ý cười. Túc Trọng Hoa cũng cười xem Thập Nhất Nương, một đôi hát rượu thạch giống nhau con ngươi lóe tinh lượng ánh mắt. Mọi người lại tán gấu vài câu việc nhà, Thập Nhất Nương cũng nhân cơ hội đem Nguyên Nương cùng bé đã ở Lạc Tinh Hồ đặt chân sự cùng Ôn Thiếu Khiêm nói. ôn thiếu khiêm cười nói thanh tạ, nhìn bầu trời ánh trăng, cười nói, lập tức liền đến mười lăm, ánh trăng muốn viên, nguyên nương, bé, hai cái tên ở hắn môi răng gian lẩm bẩm, ở làm người nhiều ít đều có chút công phu đấy, tự nhiên đem hắn nói nghe xong rõ ràng, không khỏi liếc nhau, im lặng. đảo mắt một tháng qua đi, túc trọng rượu trọng thương mà về, vẻ mặt xám trắng, không hề huyết sắc, người gây ốm, cơ hồ cởi hình. hộ hắn trở về thị vệ nói. Đã hai ngày chưa uống một giọt nước, dược cũng rót không đi xuống. Túc đỡ vụ không kịp chỉ trích thị vệ hộ vệ bất lực, tức khắc tiến cung cầu Ngự Y ỉa đến Trung Cần Hầu. Ngự Y xem qua Túc trọng rượu thương thế, thở dài, Túc đỡ vụ khẩn trường, Trần Ngự Y Y, Tiểu Nhi. Hầu ra chớ hoảng sợ. Trần Ngự Y Y loát tròm dâu trầm dai nói, đại thiếu ra bất quá là nội bộ phụ tải quá nặng, lại nhân mất máu quá nhiều, mới đưa đến hôn mê bất tỉnh. lão phu khai mấy phó dược cho hắn, từ từ tới đại thiếu gia sẽ không có việc gì túc đỡ vũ trưởng tùng một hơi kia muốn bao lâu trần ngự y ỉa nhìn túc đỡ vũ liếc mắt một cái cười nói nhanh thì ba tháng chậm thì nửa năm lâu như vậy túc đỡ vũ nhữ mày nhìn mắt trên giường đại nhi tử trần ngự y ỉa do dự một chút túc trọng vinh nhận thấy được trần ngự y ỉa dị trạng vội không người nói Trần Ngự Y có gì lương sách có thể giúp ta đại ca sớm ngày khang phục. Túc Đỡ Vũ mong đợi nhìn hắn. Trần Ngự Y lóe dâu, lão phu bản lĩnh tự nhiên không bằng vị nào. Hầu ra nếu có thể thỉnh động vị nào ra tay, đại thiếu gia thân mình có lẽ có thể khôi phục càng mau. Dứt lời, Trần Ngự Y chính mình trước lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Túc Trọng Diệu rõ ràng là mẹ thân mình, muốn bổ lên cần thiết chậm rãi điều dưỡng. Hoàng thượng rõ ràng cũng là mẹ thân mình. Kêu mạc thương rốt cuộc là như thế nào ở ngắn ngủn một tháng liền đem hoàng thượng thân mình điều dưỡng cùng không khỏe mạnh thời điểm một cái bộ dáng, Hắn cân nhắc ba năm, đem trước kia cấp hoàng đế xem bệnh khởi chú đều lăn lộn một lần, cũng không hiểu được. Trong lòng hy vọng Túc Đỡ Vũ có thể thỉnh động mạc thương, hắn cũng hảo đi theo ở một bên xem cái đến tuật cùng. Túc Đỡ Vũ cùng Túc Trọng Vinh lại là sửng sốt Túc Đỡ Vũ nói, Trần Ngự Y y nói chẳng lẽ là hắn chỉ chỉ xa nhà, cấp hoàng thượng xem bệnh vị kia. Từ 3 năm trước đây, Thuận Bình Đế bệnh tình nguy kịch, mặc thương tiến cung, lấy bản thân chi lực cứu trở về Thuận Bình Đế, được Thuận Bình Đế tín nhiệm, liền thành Thuận Bình Đế chuyên gia ngựa y trong cung ai thỉnh đều không đi, nghe nói, Tam Hoàng Tử chắc phi khó sinh, Tam Hoàng Tử tự mình tới cửa, cũng chưa có thể thỉnh động. chân ngựa y y gật đầu, túc đỡ mưa móc ra một mạt cười khổ, chính hắn là nhân vật như thế nào, Tam Hoàng Tử đều thỉnh bất động người, hắn lại như thế nào thỉnh động. Túc Trọng Vinh lại nhìn trên giường bệnh Túc Trọng Diệu, cùng Túc Đỡ Vũ nói: Ta đi thỉnh. Không đợi Túc Đỡ Vũ nói chuyện, Trung Cần Hầu Phu nhân xoa nước mắt đi đến. Tiên Triều Trần ngự Y ỉa gật đầu, mới đến Túc Trọng Diệu trước giường, nhìn đến Nhi tử thảm trạng, nước mắt ngăn không được đi xuống lạc. Diệu Nhi, Nương Nhi à, là ai đem ngươi thương thành như vậy? Nương muốn đem hắn thiên đau vạn quả. Túc Đỡ Vu không kiên nhẫn nghe phụ nhân khóc nỉ non, nhìn Trung Cần Hầu Phu nhân liếc mắt một cái. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là ngươi xem điểm nhi yên như sao? Nàng một cái đại người sống, hảo hảo ở trong sân làm nữ hồng, có cái gì đẹp? Trung cần hầu phu nhân ngẹn nào, lau nước mắt dương mắt nhìn túc đỡ vũ, nhưng thật ra hầu ra, vì sao gạt ta rượu nhi bị thương sự? Nếu không phải ta nghe ma ma nói ngươi thỉnh ngự ý thì bắt người bên cạnh ngươi tới hỏi, còn không biết con của ta lần này thế nhưng bị lớn như vậy khóc. Xúc đỡ vu sắc mặt không tốt chừng mắt nhìn mắt trong phòng hầu hạ mấy cái gã sai vặt, xua tay, hảo, ngươi xem cũng xem qua. Trần ngự y ỉa đã nói tu dưỡng mấy tháng liền không có việc gì. Không cần đại kinh tiểu quái. Hầu ra lại gặp ta. Trung cần hầu phu nhân trên mặt có vài phần sắc mặt giận dữ. Ta rõ ràng nghe được các ngươi nói muốn đi thỉnh bên người hoàng thượng lớn lao phu. Nếu con ta tánh mạng không ngại, Trần ngự y như thế nào sẽ làm ngươi đi thỉnh hắn? đáng thương con của ta lần ấy năm một người bên ngoài dốc sức làm túc đỡ vũ nhìn nàng càng nói càng không giống cái bộ dáng sắc mặt liền trầm xuống dưới Trần ngự y ỉa vẫn thường ở trung cần hầu phủ đi lại là cái chi tình thức thú thấy thế liền lấy trong cung còn có việc vì lấy cớ ra hầu phủ tặng trần ngự y ỉa ra cửa túc trọng vinh tự đi nhà kho bị quà tặng mặc kệ có được hay không tổng muốn đi thử thử túc đỡ hạt mưa đầu trung cần hầu phu nhân lại nói Nhất định phải đem lớn lao phu mời đến, hắn có thể trị hảo hoàng thượng, cũng nhất định có thể trị hảo đại ca ngươi. Túc trọng vinh xả mặt cười, đi rồi. Túc đỡ vũ phân phó người hảo hảo chiếu cố Túc trọng rượu, lập tức đi thư phòng. Trung cần hầu phu nhân đi theo thư phòng. Hầu ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi cùng vinh nhi làm rượu nhi đi làm cái gì sai sự. Hại hắn bị người thương thành như vậy. Túc đỡ vũ như mày. không nên hỏi liền đừng hỏi. Trung Cần Hầu Phu Nhân đỏ hốc mắt, hảo hảo nữ nhi chỉ hoan đến bây giờ còn không có gả chồng, hảo hảo nhi tử hiện giờ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, ngươi làm ta một cái đương nương giả cầm vờ điếc. Ngươi không bằng muốn ta mệnh bãi. Nghe vậy, Túc Đơ Vũ sửng sốt một chút, nhìn vài thập niên cùng chính mình một lòng thê tử, không khỏi thật dài thở dài một hơi, trấn an vô vô Trung Cần Hầu Phu Nhân tay, Phu Nhân. Không nói cho ngươi là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Hầu ra nói cái gì? Chung cần hầu phu nhân mang theo nước mắt gửi, người Ngươi ta phu thê nhất thể, vinh nhục cùng nhau, sinh tử gắn bó. Chẳng lẽ hầu ra đã chết, ta còn có thể sống một mình không thành? Phu nhân, túc đỡ vũ lại than một tiếng, Đem túc trọng rượu tiến đến Giang Hoài một chuyện ngọn nguồn nói cái rõ ràng, Nói, vốn định trừ bỏ mạc thủ chân, Bắt được Giang Hoài 18 cửa hàng hành hội nắm giữ quyền. Lại không nghĩ mạc thủ trân hảo sinh lợi hại. 164 năm đó chân tướng. tỷ muội Trạ mặt chi. Rời đi kinh thành trước, chính phùng đầu tháng, thập nhất nương hẹn tam nương cùng giao nương cùng đi hoa nghiêm chùa, bắt nương thân mình càng thêm trọng, liền bị khuyên lưu tại trong nhà. Vê ít Con. Lại không nghĩ người còn không có ra kinh thành, phải một cái kinh người tin tức. Cùng túc trọng hoa thương lượng sau, quay đầu hẹn cố tử châu ở lạc tinh hồ thiên kim đài gặp mặt. thập nhất nương trịnh trọng ứng lại ở tin trung cường điệu làm thập nhất nương ngàn vạn cần phải hộ hảo một nhà già trẻ mặc thủ chân hồi âm lại nói pha lê mấu chốt trình tự vẫn luôn ở hắn thuộc hạ nhất đắc lực nhân thủ trung nắm tam hoàng tử muốn phải hảo hảo nói muốn cướp vậy một phách hai tán hắn tổng sẽ không làm chính mình có hại thập nhất nương nghiền nát túc trọng hoa chấp bút lập tức viết hồi âm cấp mạc thủ chân làm hắn tiểu tâm lại cẩn thận tiếp theo sóng tới Không phải chung cần hầu phủ sợ nên là tam hoàng tử người. Liên tính hắn ngừng tay, đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình ngồi tam hoàng tử cũng sẽ không ngồi từ lương dựa ngũ hoàng tử Mạc Thủ Chuân tiếp tục khống chế giang hoài kinh tế mạch máu. Lấy túc đỡ vũ tính tình, tuyệt không sẽ như vậy thiện bãi cam hưu. Thập nhất nương cùng túc trọng hoa xem bãi tin, lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía túc đỡ vũ cư chú sân. mặc Thủ Chuân truyền tin tới, giang hoài tạm thời khôi phục bình tĩnh. Túc Trọng rượu nhân thủ triệt hồi không ít, hắn cũng đem kỳ hạ sở hữu nghề Túc Trọng rượu người toàn bộ đều dịch đi ra ngoài. Túc Trọng Vinh hừ một tiếng, nhấc chân ra thư phòng. Túc Đơ Vũ há miệng thở dốc, bất đắc di gật đầu, đi sớm về sớm. Túc Trọng Vinh nước trà cũng không uống, lại đứng lên, ta đi trần ngự y y ra đi một chuyến, hỏi lại cái rõ ràng. Túc Đơ Vũ khí tưởng nôn ra máu, thở dài một hơi, cũng không có. Nếu không phải mộ ra... Túc đỡ vũ nơi nào không rõ nhi tử ý tứ, từ nhà mình kia ba nghìn tinh binh bị mộ lệnh châu bạo cấp tam hoàng tử biết sau, trong tay người liền càng thêm không đủ dùng. Giang hoài nhân thủ, nhiều là Túc trọng diệu vấn luyện ra người, đối bọn họ mệnh lệnh có lẽ sẽ suy giảm, Túc trọng rượu có thể trước tỉnh lại, đem nhân thủ phái cho bọn hắn dùng cũng thành A. Cha, Trần ngự y y, nhưng nói đại ca khi nào có thể tỉnh lại sao? Hắn ngạnh lên sao hắn? Túc Trọng Vinh trong lòng cũng đem người này mang cái máu chó đầy đầu, nhưng hắn có biện pháp nào, tới mềm, nhân ra không phản ứng ngươi, mạnh bạo, nhân ra tòa nhà cửa trông cửa chính là hoàng thượng phái đi thân vệ. Túc Đỡ Vũ sắc mặt khó coi, biết rõ mạc thương là hoàng đế người, có thể tưởng tượng đến ở trên giường nằm nhi tử, vẫn là không nhịn xuống mắng câu, chó cậy thế chủ đồ vật. Hắn chiều Túc Đỡ Vũ lắc đầu, cười khổ, chúng ta liền môn cũng chưa có thể đi vào. Nga, không. mang đi lễ vật lại còn nguyên mang theo trở về. Túc trọng vinh hồi phủ, tay không mà về. Người tới không dám hỏi, vội ứng thanh, lui đi ra ngoài. Hầu ra đây là muốn làm gì? Túc đỡ vũ trầm ngâm nửa ngày, phân phó nói, người đi, đem phu nhân bên người thân cận mấy cái ma ma cùng đại nha hoàn đều tra một lần, tư liệu muốn kỹ càng tỉ mỉ, trong nhà có người nào, cái gì thân thích, cùng người nào tiếp xúc quá, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. là họ trang danh dung người tới cung kính nói là phu nhân nhà mẹ đẻ của hồi môn tam đẳng nha hoàn sau lại chậm dại thăng nhất đẳng bị phu nhân coi trọng lại cho phép chúng ta trong phủ nghe quản sự ở trong phủ cũng là có uy tín danh dự nhân vật người tới kỳ quái những việc này chủ tử cũng biết như thế nào lại hỏi nửa ngày hắn hỏi chính mình người phu nhân bên người nói thượng lời nói ma ma có phải hay không họ trang cái kia càng muốn Túc đỡ Vu càng giác ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ đến chính mình phu nhân hưng phấn thuyết phục bọn họ phụ tử ba người đầu nhập vào tam hoàng tử ninh vương sự, lưu trự yên tỷ nhi ở nhà chế hành ngũ hoàng tử sự. Nhưng mấy năm nay, nàng ở thời khắc mấu chốt nói ra nói, tổng có thể xoay chuyển hắn đối sự vật hoặc sự kiện nhận chi, thậm chí trực tiếp theo nàng lời nói đi hành sự, này liền có chút quỷ dị. Túc đỡ Vu hơi hơi như mày, suy nghĩ, chính hắn phu nhân chính hắn rõ ràng. Tiểu thông minh là có, quảng cái hậu trạch dư giả, muốn nói đại trí tuệ, lại là không có. Không có người tới gặp. Người tới lắt đầu, phu nhân đã nhiều ngày hoa ở nhị tiểu thư trong phòng thời gian chiếm hơn phân nửa, thời gian còn lại cũng nhiều ở chính mình trong viện đi lại, cũng không có tiếp kiến khách lạ. Túc đỡ vu tả trung cần hầu phu nhân liếc mắt một cái, đại tiện đi nàng, lập tức kêu người tiến vào, gần nhất nhưng có người tới gặp phu nhân. Trung Cần Hầu Phu Nhân đắc ý cười rộ lên. Hán đảo muốn nhìn, Minh Hòa nói, Mặc thủ chân như thế nào ứng đối. từ xưa dân không cùng quân đấu. Túc đỡ hạt mưa đầu, đầy mặt ý cười, hảo. Phu Nhân hảo biện pháp. Ta đây liền làm chúng ta người đi khai phá chứng cứ, nhất định phải đem mạc thủ chân kéo xuống đài. Hầu ra, ta này biện pháp như thế nào. Trung Cần Hầu Phu Nhân trong mắt có vài tia hưng phấn. Túc đỡ vũ nhìn Trung Cần Hầu Phu Nhân. Một lát, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Trung cần hầu phu U nhân khỏe miệng ngưng chê cười cười. Chúng ta là quan, hắn là dân. Chỉ cần chúng ta bắt được hắn ngược điểm, hắn không túi đầu đều không được. Túc đỡ vũ đông nhiên mở mắt. Trung cần hầu phu U nhân để sát vào nói, ám không được tới minh. Hắn mạc thủ chân không phải thương nhân sao. Thương nhân không phải muốn trước thương thuế sao. Hắn phía dưới như vậy đại phô trương, liền tính hắn không có làm những cái đó trộm cắp chuyện này. chẳng lẽ còn có thể một đôi mắt đem hắn thuộc hạ những cái đó cá tôn cua đem đều xem gắt gao túc đỡ vũ không có trợn mắt khẽ ừ một tiếng nói cái gì biện pháp nói đến nghe một chút trung cần hầu phu nhân cũng đi theo đi qua đi ngồi ở hắn một bên ghế thái sư thân thủ đổ chén nước trà đẩy đến túc đỡ vũ trước mặt hầu ra ta đảo có cái biện pháp túc đỡ vũ lại tựa không nghe được giống nhau đi đến ghế bành bên ngồi xuống nhắm lại mắt trợt mắt dứt lời Đông nhiên nhớ tới nhà mình hầu ra cũng là thương nhân làm giàu, trên mặt liền có vải phần xấu hổ. Nàng ba lượng hạ đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ, đem khăn ném vi vũ sinh phòng, một cái hạ tiện thương nhân nhà cư nhiên dám thương chúng ta hầu phủ đại thiếu gia hắn thật đúng là sống không kiên nhẫn. Trung cần hầu phu nhân thay đổi sắc mặt. 165 cố thị huynh đệ. Hôm sau, tỉ muội mấy người tách ra trở lại kinh thành, thập nhất nương một đường trở về Trung cần hầu phủ. nghiên hạ nên ở túy hoa viện cô nương có thể thấy được tam cô mãi mãi các nàng Tam cô mãi mãi cùng giao cô mãi mãi tốt không chiêu tỷ nhi cùng thiệu ca nhi tốt không nghiên hạ cười hư đỡ thập nhất nương tiến viện một bên nhỏ giọng hỏi thập nhất nương chiều nàng cười đều hảo nguyên tịnh tiểu hòa thượng không biết từ nào đến tới một con thỏ con ba người chơi rất là vui vẻ nói đến một nửa sáu cái nhan sắc nên diện đi tới oanh oanh yến yến hành lễ Mộ cô nương, nghiên hạ liền mắt trợn trắng, thập nhất nương đạm đạm cười, bày tay, khởi đi. Từ sáu người bên người đi qua, mấy người liền đẩy lục mang một phen, lục mang há miệng thở dốc, tưởng nói chuyện, vừa nhấc đầu nhìn đến cách đó không xa một thân xương lạnh dường như nhìn chầm chầm các nàng túc trọng hoa, thân mình co rụt lại, đầu liền thấp đi xuống. Mặt khác mấy người tự nhiên cũng thấy được túc trọng hoa, một cái đẩy một cái, tiểu thoái bộ cực nhanh lưu trở về chính mình phòng. Thập nhất nương buồn cười, các nàng nhưng thật ra không sợ ta, phải biết rằng ta năm đó chính là so ngươi còn làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thế giới xếp hạng tốt 10 cười mặt sát thủ, ai không sợ nàng. Nhưng thật ra mấy năm nay, thu tính tỉnh, thế nhưng bị lục mang đám người xem thành mặt lãnh tâm nhiệt người tốt. Túc trọng hoa chớp chớp mắt, trong đầu hiện ra lần đầu tiên thấy thập nhất nương cảnh tượng, thân hình mạnh mẽ, ra tay lại mau lại tàn nhẫn. Lấy nàng như vậy tuổi tác. Sắc thật làm ngay lúc đó hắn dọa đôi mắt cũng không dám chớp. Như vậy tốt đẹp hình ảnh, làm túc trọng hoa nhớ tới liền nhịn không được trong lòng sinh ấm, lòng tràn đầy vui mừng, hắn không xê dịch nhìn trước mắt ô hiếm nữ tử, sẩn nhiên cười. Ôn nhuận tiếng nói có thành thục nam tử mất tiếng, trầm thấp mà gợi cảm. Vài bước có hơn, nam tử nên diện mà cười, ngọc nhan ôn hòa, đáy mắt một mảnh nu tình, như vậy hình ảnh làm thập nhất nương dưới chân một đốn, người liền lâm vào ngây ra trạng thái. nhìn nam tử khép mở môi lại không nghe được nam tử hỏi chuyện như thế nào lúc này mới trở về thấy thập nhất nương không có phản ứng túc trọng hoa lại gọi một tiếng thập nhất nương kêu bãi đột nhiên từ thập nhất nương con ngươi nhận thấy được cái gì hai tròng mắt một chút sáng lên đen bóng kinh người nhìn thập nhất nương cảm giác tựa muốn một ngụm nuốt vào nàng dường như nghiên hạ nhìn thân mình run lên run lên vội đẩy thập nhất nương một phen cô nương thập nhất nương không ngại Kinh hô một tiếng một cái lào đảo đi phía trước đánh tới, túc trọng hoa vài bước tiến lên, thập nhất nương một đầu nhào vào túc trọng hoa trong lòng ngực. Cái mũi đụng phải cứng rắn ngực, thập nhất nương đau cái mũi đau xót, hốc mắt liền đỏ. Túc trọng hoa vội đỡ hảo nàng, thập nhất nương, ngươi không có việc gì. Nhìn đến thập nhất nương hồng hốc mắt, trong mắt tràn đầy đau lòng, làm sao vậy? Thập nhất nương nhìn, đột nhiên cười rộ lên, một đầu chắt nhập túc trọng hoa ôm ấp, ôm hắn eo. Không, có việc gì?" Nghiên Hạ đột nhiên trừng lớn mắt, thẳng lăng lăng nhìn hai người. Túc Trọng Hoa rất là vui mừng thập nhất nương đối hắn thân mật, nhưng đối với Nghiên Hạ cặp kia chung đồng đại đôi mắt, hắn rốt cuộc có chút ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng, không cần nói cái gì, Nghiên Hạ đột nhiên phản ứng lại đây, quay đầu xoay người nhanh như chớp nhi chạy về chính mình phòng, mau liền nháy mắt công phu. Cái này đến phiên Túc Trọng Hoa mở to hai mắt nhìn, dở khóc dở cười. Lại cũng không vội mà nói cái gì, nhẹ nhàng ôm chặt thập nhất nương tiểu mềm thân mình, nhịn không được ở nàng đỉnh đầu in lại một nụ hôn. Nghiên hạ ghé vào cạnh cửa xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn lén, nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều sẽ không động Gió nhẹ thổi tới, nhấc lên hai người vặt áo, nhanh nhẹn tựa hai chỉ vũ cánh sắp bay còn bướm, xa xa nhìn, đẹp giống một bức họa nghiên hạ nhịn không được than thở một tiếng. Tam gia cơm chiều bị hảo. Ngài xem là bãi ở ngụy quản sự bước nhanh đi tới, mở miệng liền tiếp đón túc trọng hoa, đáng tiếc lời nói chưa nói đến một nửa, đã bị trước mắt cảnh đẹp, dọa. Túc trọng hoa nhàn nhạt phiết ngụy quản sự liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình. Thập nhất nương chậm rãi rời khỏi túc trọng hoa ôm ấp, cũng nhàn nhạt nhìn ngụy quản sự liếc mắt một cái, dối tay dắt túc trọng hoa tay, lại ngẩng đầu chiều hắn tươi sáng cười, đi thôi, đi ăn cơm chiều.